chương bảy trăm linh một g ợ i lần ba nhóm dịch thất liên hoa nhưng thân hình người phụ nữ khiến cô cảm thấy hơi quấn mắt lê hiểu mạn nhìn người phụ nữ đắp mặt nạ nở nụ cười yếu ớt chào cô tôi ở lầu trên lòng tốt của cô tôi xin nhận cái này quá quý trọng tôi không thể nhận dứt lời lê hiểu mạn liền đưa hộp dinh dưỡng cao cấp trong tay cho người phụ nữ đắp mặt nạ đó người phụ nữ đắp mặt nạ thấy lê hiểu mạn trả lại cô ta cũng không nhận mà nhìn tiểu long dập tỏ ý bé nói gì tiểu long dập tiếp nhận ánh mắt mẹ bé cau mày nhỏ ngước mắt nhìn lê hiểu mạn gì gì cứ nhận quà của mẹ cháu bây giờ mẹ đang đắp mặt nạ không tiện nói chuyện với gì cho nên nghe vậy lê hiểu mạn nhìn người phụ nữ đắp mặt nạ sau đó đưa hộp dinh dưỡng cao cấp trong tay cho tiểu long dập giọng ôn hòa nói cái này thật sự quá quý trọng gì không thể nhận cô vừa dứt lời người phụ nữ đột nhiên nhận lấy hộp hộp trong tay cô sau đó kéo tiểu long dập vào trong nhà ẩm một tiếng đóng cửa nhà lại lê hiểu m ạ n bị nhốt bên ngoài ngây người đưa tay nhấn chuông cửa nhưng người trong nhà có ý đóng cửa bất luận cô nhấn chuông cửa bao nhiêu cũng không mở cửa cô đứng ở ngoài một hồi mới đi về trong đầu nghi ngờ thật lớn dường mẹ gần lần không định gặp cô nếu không định gặp cô tại sao còn tặng quà cô ta rốt cuộc có tâm tư gì tại sao gần lần giống tư hạo như vậy người phụ nữ kia rốt cuộc là ai cô ta và tư hạo của cô có quan hệ gì cô vẫn không tin tư hạo của cô sẽ sinh con cùng người phụ nữ khác nhưng sao gần lần lại giống tư hạo của cô như vậy vấn đề rốt cuộc ở đâu người phụ nữ nhìn qua mắt mèo thấy lê hiểu mạn rời đi trong mắt thoáng qua vẻ tàn khốc sau đó cô ta kéo tay tiểu long d ậ p xoay người vào phòng khách cô ta buông tay tiểu long d ậ p đi vào phòng tám con tiểu long d ậ p đặt hộp dinh dưỡng lê hiểu mạn trả lại vào khay trà trong phòng khách bé đứng tại chỗ lấy máy nghe lén mẹ bé đưa ra níu chặt mày nhỏ rũ đầu xuống bé không làm theo lời mẹ bé nói không chừng bé lại bị đánh một trận rồi người phụ nữ rửa mặt xong đi ra ánh mắt vừa vặn rơi vào máy nghe lén trên tay tiểu long d ậ p ánh mắt cô ta hung ác lập tức tiến lên chỉ máy nghe lén trên tay tiểu long d ậ p hỏi tại sao cái này vẫn còn trong tay con con không làm theo lời mẹ nói tiểu long d ậ p ngẩng đầu lên ánh mắt bình thản nhìn vào ánh mắt không vui của mẹ bé môi nhỏ khẽ n h ấ p nhàn nhạc khạc ra hai chữ không có con người phụ nữ vừa nghe bé nói không có tức giận xông lên đầu cô ta giơ tay t ắ t tiểu lòng d ậ p một cái chỉ thấy bé đứng bất động cô ta rút tay lại mặt đầy thất vọng và tức giận nhìn bé gỡ lần tại sao con không làm theo lời mẹ tại sao không để máy nghe lén trong phòng ngủ của người phụ nữ kia và b à con tại sao còn dẫn người phụ nữ kia tới đây cô ta biết rõ mẹ từng gặp mẹ con còn dẫn cô ta tới đây con cố ý phải không người phụ nữ nói xong mặt đ ầ y tức giận nhìn bé một hồi sau đó lại nói tự con kiểm điểm thật tốt con sai chỗ nào mẹ làm vậy cũng vì tốt cho con người khác đều có ba con không muốn có ba sao mẹ đang giúp con đoạt lại ba dứt lời người phụ nữ xoay người đi vào phòng ngủ chính của cô ta tiểu long dập thấy cô ta đi vào phòng ngủ chính nhìn cô ta chằm chằm con thật sự là con trai ruột của mẹ sao người phụ nữ nghe câu hỏi của bé trong mắt thoáng qua tia hoảng sợ sau đó liền nheo mắt ánh mắt sắc bén nhìn bé con hỏi vậy là có ý gì con đương nhiên là con trai ruột của mẹ tiểu long dập nhíu mày kiếm nhỏ nếu con là con trai ruột của mẹ mẹ sẽ không mắng to con người phụ nữ nghe vậy xiết chặt hai tay đôi mắt chăm chú nhìn tiểu long dập trước kia không phải cô ta không động tay với tiểu long dập nhưng bé chưa từng hỏi cô ta vấn đề này bây giờ bé là thế nào tại sao nghi ngờ bé không phải con trai của cô ta chẳng lẽ cái tắt hôm nay cô ta xuống tay với bé quá nặng hay là vì gần đây bé gặp lê hiểu mạn nhiều mới có thể tuy tiểu long dập nhỏ tuổi nhưng rất thông minh rất n g ạ y bén cô ta luôn biết nên có lúc cô ta sẽ rất ghen t ị một khi cô ta ghen t ị thì sẽ ra tay với bé cô ta đi lên ngồi xồm xuống, xuống nắm cánh tay nhỏ bé của bé sắc mặt vừa rồi lạnh như băng lập tức biến thành bi thương đau lòng cô ta nhớ mày giống như rất đau lòng nhìn bé g ỡ lẩn cho mẹ nhìn mặt con một chút tiểu long dập nhìn phía trước ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng hai tay nhỏ xuôi bên người hơi xiết lại người phụ nữ thấy bé đối với cô ta rất lạnh lùng cô ta nheo hai mắt đột nhiên ôm tiểu long dập vào ngực giọng cô ta nức nở gợn lần thật xin lỗi hôm nay vì mẹ quá tức giận mới ra tay đánh con mẹ xin lỗi con mẹ sai rồi mẹ đảm bảo sẽ không ra tay đánh con nữa con nhất định không được rời khỏi mẹ bây giờ mẹ chỉ có một mình con là người thân nếu con rời khỏi mẹ mẹ không sống nổi nữa g ợ lần cho dù mẹ không đúng đi nữa mẹ cũng cực khổ nuôi lớn con như vậy bà con bỏ rơi chúng ta mẹ cũng không ném con đi cho dù mẹ đánh con thế nào đi nữa mẹ vẫn yêu con nghe những lời này của người phụ nữ sắc mặt tiểu long dập bình tĩnh chẳng qua chân mày n h ò nhỏ nhíu chặt hơn hồi lâu bé khe nói lời nói không nghe ra giọng điệu gì con chưa nói muốn rời đi người phụ nữ nghe vậy trong lòng vui mừng cười hôn chỗ không bị thương trên trán tiểu long d ậ p giọng ôn nhu nói gỡ l ẩ n con đúng là con trai ngoan của mẹ con hiếu thuận như vậy mẹ đảm bảo sẽ không đánh con nữa dứt lời người phụ nữ kéo tiểu long d ậ p ngồi xuống s o f a vừa ngồi xuống điện thoại người phụ nữ trên s o f a liền văng lên gỡ l ẩ n mẹ nhận điện thoại người phụ nữ nhìn tiểu long dập nói xong liền cầm điện thoại lên lúc nghe điện thoại người phụ nữ đi ra ngoài tiếp điện thoại xong cô ta liền mặt đầy mừng rỡ nhìn tiểu long dập g ỡ lẩn ba con trở lại mau đi ra nhìn ba con người phụ nữ vừa nói vừa kéo tiểu long dập ngồi trên s o f a đi ra ngoài thang máy ở ngoài cửa khu trung cư cao cấp này mỗi tầng chỉ có một nhà người phụ nữ kéo tiểu long dập đứng trước cửa thang máy dặn dò bé mấy câu liền nhấn thang máy đi xuống để bé chờ ở ngoài thang máy sau đó người phụ nữ liền trở vào trong nhà khép hở cửa nhà nhìn tình hình bên ngoài qua khe cửa lúc này long tư hạo về từ công ty đang trong thang máy mà thang máy tới tầng mười chín liền ngừng cửa thang máy mở ra anh nhìn thấy tiểu long dập đứng ngoài thang máy nhưng tiểu long dập chỉ đứng đó Không tiến vào thang máy. chương bảy trăm lẻ hai chuyện quan trọng đừng làm quá lâu nhóm dịch thất liên hoa thấy tiểu long rập lòng long tư hạo chấn động trước khi thang máy khép lại nhấn mở thang máy sau đó một mực đề anh nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu long rập ánh mắt thâm trầm rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé thấy mặt phải bé có chút đỏ giống như bị tát anh không khỏi đau lòng mi tâm anh tuấn cũng nhíu chặt lại thấy tiểu long dập chỉ nhìn anh không lên tiếng anh nhìn bé một hồi mới đi ra thang máy anh trầm giọng hỏi mặt cháu bị gì ai đánh lần đầu tiên nhìn thấy tiểu long dập trong thang máy anh liền nhớ ra lúc anh dẫn lê hiểu mạn và tiểu nghiên nghiên đi khu vui chơi anh từng gặp tiểu long dập một lần khi anh thấy tiểu long dập tương tự anh anh cũng rất khiếp sợ nhưng khi đó vì lê hiểu mạn lén ôm tiểu nghiên nghiên đi anh đặt tâm tư trên người họ không suy nghĩ nhiều về chuyện này nhưng mà bây giờ gặp lại tiểu long dập trong mắt sâu thẳm của anh tràn đầy nghi ngờ tại sao có một đứa bé giống anh như vậy anh không dám nghĩ tiểu long dập là con trai của anh vì anh sợ người phụ nữ khác có con của anh hơn lê h i ể u m ạ n chứ lê h i ể u m ạ n anh chưa từng chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào theo lý trên đời này sẽ không có người phụ nữ khác mang thai con anh hơn nữa hiểu hiểu của anh chỉ sinh cho anh hai cô con gái đứa con gái đầu tiên của bọn họ còn chưa ra đời đã nghẹn thở chết anh chỉ có con gái không có con trai nhưng bé trai trước mặt giống hệ t anh là thế nào tiểu long dập thấy long tư hạo mãi nhìn bé không biết đang suy nghĩ gì bé cau mày kiếm nhỏ xoay người đi vào nhà sau đó đóng cửa t h ế vậy long tư hạo n h ư mày trong mắt thoáng qua nồng đậm nghi ngờ giống lê hiểu mạn vừa rồi anh cũng đứng bên ngoài một hồi mới vào thang máy người phụ nữ trong nhà thấy long tư hạo vào thang máy sau khi cửa thang máy khép lại mới đi ra ngoài đôi mắt màu nâu của cô ta nhìn chằm chằm cửa thang máy hốc mắt cứ nước ánh mắt bi thương lại tràn đầy mê luyến tư hạo em trở lại mang con trai anh trở lại năm năm qua anh đi đâu tại sao em không tìm được anh đến tầng hai mươi long tư hạo đi ra khỏi thang máy liền đứng trước cửa gọi cho lạp thụy bảo anh ta điều tra người ở tầng mười chín là ai nhất là bé trai tương tự anh cúp điện thoại anh điều chỉnh tâm tình xong mới mở cửa đi vào tiểu nghiên nghiên đang nằm trên s o f a sang trọng xem tv thấy anh về liền nói với lê hiểu mạn trong phòng bếp mẹ lạp đi về có cơm. thể ăn cơm. biết lê hiểu mạn ở trong phòng bếp long tư hạo đi tới trước người tiểu n g h i ê n n g h i ê n ánh mắt ôn nu nhìn bé n g h i ê n n g h i ê n đặt đi đi vào cùng mẹ con làm chút chuyện quan trọng trước con khoan vào dạ tiểu n g h i ê n n g h i ê n khẽ lên tiếng trước mắt thanh âm non nớt nói vậy đừng làm quá lâu đồ ăn nguội thì ăn không ngon đồng nôn vô kỵ tiểu n g h i ê n n g h i ê n thuận miệng nói đừng làm quá lâu khiến long tư hạo co rút khoe môi ánh mắt anh hơi trầm xuống nhìn tiểu nghiêng nghiêng đồng nôn vô kỵ trẻ con nói chuyện không cần k i ê n kỵ m ặ t anh cũng trầm xuống nghiêng nghiêng sau này không được phép nói chuyện như vậy tiểu nghiêng nghiêng vô tội nhìn anh con chỉ nói theo đạt đi thôi mà nếu đạt đi không nói làm chuyện quan trọng sao con có thể nói đừng làm quá lâu cho nên lần sau đạt đi nói chuyện phải chú ý nha long tư hạo nheo mắt nhìn bé đặt đi đi vào xem mẹ con dứt lời anh liền xoay người đi vào phòng bếp cũng thuận tay đóng cửa phòng bếp lại nhìn lê hiểu mạn đang nấu cơm trong mắt long tư hạo trào ra ý cười cảm thấy vô cùng hạnh phúc tan sở có thể ăn món ăn người phụ nữ yêu mới làm hạnh phúc này không có gì sánh bằng hơn nữa điều này làm anh cảm thấy gia đình ấm áp anh bước tới từ sau ôm lấy lê hiểu mạn túi đầu hôn sau thai cô bàn tay không an phận bơi lội trên người cô hiểu hiểu có em thật tốt khoe môi lê hiểu mạn nở nụ cười thản nhiên xoay người nhìn anh giọng ôn nu có thể ăn cơm rồi ánh mắt long tư hạo sáng quắc nhìn cô anh muốn ăn em trước dứt lời anh liền cúi đầu xuống vồ lấy môi cô chân mày khỏe mắt lê hiểu mạn đều là nụ cười hai tay cô vòng qua cổ anh hơi ngẩng đầu lên thâm tình đáp lại nụ hôn của anh trong phòng bếp hai người hôn nóng bỏng ngất trời bên ngoài tiểu n g h i ê n n g h i ê n đói bụng kêu họ gọc bé đã sớm đói chẳng qua mẹ nói phải đợi đạt đi về mới ăn nên bé vẫn chịu đ ư ợ c thật vất vả chờ được đạt đi về đạt đi bé lại phải làm chuyện quan trọng bé chu cái miệng nhỏ đi tới cửa phòng bếp đưa tay ra chuẩn bị gõ cửa nhưng nghĩ đến thẻ sĩ quan chỉ huy trăm binh sĩ liền nhịn bé quyết định đợi thêm mấy giây một giây hai giây ba giây lúc này hai người trong phòng bếp hôn không ngừng được quần áo đều xốc xít tay long tư hạo bấu chặt sau hót cô môi mỏng đẻ lên môi cô hôn hồi lâu anh mới chậm rãi lui ra ánh mắt anh nóng bỏng mà thâm tình nhìn cô thanh âm trầm thấp khàn khàn hiểu hiểu giữa chúng ta xảy ra nhiều chuyện như vậy cách xa năm năm còn có thể trùng một chỗ đúng là không dễ nếu như nếu như nói tới đây long tư hạo dừng lại trong mắt thoáng qua tia phức tạp không biết nên làm sao nói chuyện anh thấy tiểu l o n g dập với cô lê hiểu mạn thở hổn hển ngước mắt nhìn anh hỏi nếu như cái gì long tư hạo hơi c a o mày ánh mắt nhìn cô hiểu hiểu anh nhìn thấy một cốc cốc cốc tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên ngắt lời long tư hạo sau đó thanh âm non nớt của tiểu nghiên nghiên truyền vào đặt đi ba và mẹ làm chuyện quan trọng xong chưa con rất đói mặc dù giảm cân không xấu hổ nhưng con xấu hổ không muốn giảm cân nghe lời tiểu nghiên nghiên lê hiểu mạn và long tư hạo đồng thời co rút khỏe môi đưa tay sửa sang quần áo cho đối phương ngón tay long tư hạo khẽ vuốt sợi tóc tán loạn của cô ánh mắt thâm tình nhìn cô nở nụ cười hiểu hiểu anh cảm chúng ta cần phải nhanh chóng tạo một cô em gái cho n g h i ê n n g h i ê n mặt lê hiểu mạn vì nụ hôn vừa rồi mà đỏ bừng thở hồn hện n h ư ớ n g mày nhìn anh hỏi tại sao mắt long tư hạo lóe lên kia thâm ý khác môi mỏng kề sát bên thai cô thanh âm chấm thấp em hiểu mà lê hiểu mạn trừng mắt nhìn long tư hạo suy đoán ý của anh trong lời nói long tư hạo thấy lê hiểu m ạ n còn đang suy đoán anh kể sát bên thai cô nghiêng nghiêng có em gái có bạn chơi sẽ không cảm thấy cô đơn nữa ăn cơm huyên huyên có lời rất nhiều bảo bối quan tâm anh trai và hiểu hiểu khi nào nhận nhau bọn họ nhận nhau là một quá trình quá trình này chính là sau khi điều tra chắc chắn anh trai chính là năm năm trước bị trộm lòng cháo phụng tin tưởng long thiếu anh sẽ nghĩ thông suốt trước nhất có bảo bối sẽ nói vừa đọc liền nhìn ra được còn điều tra cái gì hh ắ c ắ c lần đầu tiên long thiếu nhìn thấy tiểu long d ở sẽ cảm thấy là con trai anh nhưng chính anh rất rõ anh trừ hiểu hiểu chưa từng chạm vào người phụ nữ khác cho nên anh sẽ lập tức phủ định chuyện này vì trong ấn tượng của anh hiểu hiểu chỉ sinh cho anh hai đứa con gái hơn nữa con gái lớn đã chết cho nên nếu long thiếu muốn n g h ị thông suốt chuyện này là cả một quá trình chương 703, ấ y náy em quá n g u ngốc nhóm dịch thất liên hoa dứt lời anh liền mở cửa phòng bếp vương đồ ăn ra ngoài phòng ăn lê hiểu mạn đi ra ngoài sau cô cảm thấy lời long tư hạo vừa nói tuyệt đối không chỉ có ý kia anh cảm thấy tiểu n g h i ê n n g h i ê n co em gái sẽ không tới q u ấ y giày bọn họ âu yếm anh tuyệt đối là chỉ tính như ý mình bây giờ anh suy nghĩ chuyện kia cả ngày là muốn bù lại toàn bộ năm năm kia sao sau cơm tối tiểu nghiên nghiên hôm sau còn phải đến trường học báo danh ngoan ngoãn đi ngủ sớm còn chuyện con riêng sớm bị cô ném lên chín tầng mây rồi long tư hạo thấy lê hiểu m ạ n dạy con gái bảo bối của bọn họ nghe lời hiểu chuyện như vậy rất là vui vẻ yên tâm sau khi trở lại phòng ngủ anh thấy lê hiểu mạn tắm xong đi ra đang dùng khăn lông lau tóc anh lập tức bước đến cầm lấy khăn trong tay cô ôn nhu lau cho cô lê hiểu mạn ngồi trên giường ánh mắt ôn nhu nhìn long tư hạo trong mắt lóe lên nụ cười hạnh phúc bọn họ lại trở về thời điểm hạnh phúc nhất vào năm năm trước đợi anh lau khô tóc cho cô xong hai tay cô liền ôm chặt e o anh mặt khẽ tựa vào ngực anh khỏe môi nở nụ cười hạnh phúc long tư hạo để khăn qua một bên sâu kín nhìn cô gái nhỏ ôm c h r ả anh ánh mắt ôn nhu thâm tình hiểu hiểu nguyên nhân gì khiến em trở nên ôn nhu như vậy lê hiểu mạng ngước mắt nhìn anh ta hơi nhữ mày trước kia em không ôn nhu sao long tư hạo ngồi xuống ôm câu ngồi trên đùi anh hơn nữa là tư thế xoay mặt về phía anh anh con môi trước kia em đương nhiên cũng ôn nhu có điều bây giờ ôn nhu hơn lê hiểu mạn đưa một tay ôm cổ anh một tay khác không an phận vẽ vòng tròn trên ngực anh ánh mắt dịu dàng đáng yêu nhìn anh giọng nhu m ỉ vậy anh thích không thời khắc này cô giống như một yêu tinh khiêu khích lòng người chân mày khỏe mắt đều mang theo quyến rũ làm cho tâm huyết long tư hạo lại bắt đầu dâng trào ánh mắt nhìn cô càng si mê nóng bỏng nhưng mà so với bang bang bang anh còn một chuyện quan trọng phải làm anh không quên sáng nay cô đã nói tay anh ốm e o cô k híp mắt ánh mắt nóng bỏng mang theo mấy phần thâm trầm nhìn cô hiểu hiểu sáng nay em nói chờ anh về sẽ nói cho anh tại sao em muốn dọn về thủy lộ bây giờ có thể nói chưa thấy anh còn nhớ lê hiểu mạn mí môi cười yếu ớt cũng không muốn l ừ a g ạ t anh nhướng mày nói vì em muốn về t r a rõ chân tướng ánh mắt long tư hạo càng thâm trầm nhìn cô chân tướng gì lê hiểu mạn ngước mắt nhìn anh làm như không biết gì hỏi tư hạo anh mãi không nói cho em năm năm qua anh rốt cuộc đi đâu mặc dù lạc thụy đã nói cho cô nhưng long tư hạo từ đầu đến cuối không chịu nói thật tối nay cô muốn anh nói ra long tư hạo nhìn cô c â u mày hỏi hiểu hiểu tại sao đột nhiên hỏi tới cái này ánh mắt lê hiểu mạn sáng ngời nhìn anh em chỉ muốn biết nếu tối nay anh không nói lập tức ra ngoài ngủ còn nữa nguyên nhân thật sự năm năm trước anh rời xa em là gì hiểu hiểu anh ánh mắt long tư hạo thâm thúy nhìn cô giữa hai lông mày như tranh vẽ lướt qua tia khó xử không biết nên nói thế nào với cô vì anh không muốn cô biết chuyện anh bị bệnh thấy anh muốn nói lại thôi ánh mắt lê hiểu mạn sắc bén nhìn anh hỏi anh cái gì long tư hạo thâm tình nhìn anh chuyện trước kia đều đã qua em cũng đã tha thứ cho anh chúng ta bắt đầu lại từ đầu cũng không cần nhắc lại chuyện đã qua đúng không anh biết trước kia là anh không đúng anh không nên nói nhiều lời tổn thương em như vậy càng không nên buông tay không nên cách xa em năm năm anh ừng lê hiểu mạn không đợi anh nói xong hai ngón tay nhỏ như cọng hành đè môi anh ánh mắt sâu thẳm nhìn anh tư hạo như anh nói chuyện trước kia đã qua em sẽ không trách anh cho nên có một số chuyện anh cũng không cần gạt em nữa hàm ý trong lời nói của cô long tư hạo dĩ nhiên nghe ra anh h i ế p mắt nhìn cô nghĩ tới hai ngày nay cô thay đổi thái độ với anh và chuyện cô gọi lạc t h ụ y đến đây lạc t h ụ y nhất định đã nói gì với cô câu vừa rồi của cô đã chứng minh cô biết chút gì ánh mắt anh thâm trầm nhìn cô hiểu hiểu có phải em biết gì không lê hiểu mạn cũng không phủ nhận nói đúng trợ lý lạc của anh bán đứng anh nên biết không nên biết em đều biết hết rồi cho nên tư hạo anh thật sự cảm thấy bây giờ còn cần gạt em sao hai người sống chung nên thẳng thắn tư hạo điều này hẳn anh hiểu hơn em vì anh biết phải cương chiều thế nào làm sao đi yêu một người làm sao để duy trì một đoạn tình cảm thật ra trên đường tình yêu anh là thầy vỡ lòng của em là anh dạy em nên làm sao đi yêu một người vì vậy tư hạo đừng lừa gạt em nữa hiểu hiểu mắt long tư hảo lộ vẻ xúc động nhìn cô thu hai tay lại ôm thật chặt cô vào trong ngực anh không có ý muốn gạt em chỉ là anh không muốn em lo lắng cho anh lê hiểu mạn bị anh kéo vào ngực khoe mắt ướt nước mắt r ư n g r ư n g nghẹn ngào nói tư hạo anh có nghĩ tới lỡ như lỡ như trong quá trình tiếp nhận điều trị anh không tỉnh lại anh anh nói em sau khi biết phải làm sao anh muốn em đau đến không muốn sống sao thấy hốc mắt cô ước long tư hạo đau lòng anh cũng biết sau khi cô biết chân tướng nhất định sẽ đau lòng lạc thụy đ a n g chết xem ra anh ta ngứa ra anh muốn đánh lạc thụy một trận đồng thời trong lòng cũng cảm kích anh ta nếu như không có anh ta có lẽ hiểu hiểu của anh sẽ không mau cùng anh bắt đầu lần nữa như vậy nhưng phải dùng sự đau lòng của cô để đổi lấy bọn họ bắt đầu lại anh tình nguyện dùng cách chật vật hơn anh nhìn cô mắt đầy h ấ y n ấ y hiểu hiểu thật xin lỗi lúc ấy anh không biết mình còn có thể sống bao lâu hơn nữa có thể chết bất cứ lúc nào anh không muốn em lo lắng cho anh càng không muốn em nhìn anh chết cho nên lê hiểu mạn tiếp lời anh nước mắt rơi xuống cho nên anh liền mượn sự kiện em và hoác vân hy bị hãm hại kia xáo trộn lớn lên nói em hại chết con gái anh nói những lời tổn thương em để em hận anh tuyệt vọng với anh anh có thể rời đi tốt đẹp phải không nhìn cô rơi nước mắt long tư hạo nhữ mày lòng yêu thương không thôi bây giờ anh thật muốn đi bóp chết lạc thụy hại hiểu hiểu của anh thương tâm như vậy chương bảy trăm lẻ bốn nhất định kéo em chịu tội thay、Một nhóm dịch thất liên hoa hốc mắt anh cũng ướt nước, nước ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cô ánh mắt đau lòng và áy náy nhìn cô c h ằ m chàm hiểu hiểu tha thứ anh nếu anh rời đi khiến em hận anh sẽ tốt hơn yêu anh như vậy em sẽ nhanh chóng quên anh anh chỉ hy vọng khi anh không ở trên đời này nữa em có thể sống tốt hơn vui vẻ hơn sẽ không vì tên cặn ba anh rời đi mà thương tâm tư hạo nước mắt lê hiểu mạn rơi la t r ã nhìn long tư hạo trong lòng vừa đau vừa giận anh sinh bệnh nặng như vậy tại sao có thể g ặ p cô lỡ như anh không sống qua năm năm lỡ như hôm nay câu nghe được tin anh đã rời khỏi thế giới này vậy cô phải làm sao thống khổ cùng anh em dương xa cách còn khiến cô đau đến không muốn sống hơn anh làm tổn thương cô cô nhào vào trong ngực anh nước mắt rơi như mưa d ơ nắm đấm đánh lên ngực anh tư hạo anh thật là quá đáng tại sao anh có thể gặp em bất kể anh có nguyên nhân mục đích gì anh đều không được gặp em khi em biết anh bị bệnh sớm tối em lại không thể ở bên cạnh anh anh biết em đau lòng và thống hận mình không chu đáo bao nhiêu không em và anh chung c h ă n gối em cũng không phát hiện anh bị bệnh em thật sự quá ngu ngốc long tư hạo ôm thật chặt lê hiểu mạng thương tâm khóc thút thít hốc mắt cũng trào ra nước mắt giờ phút này anh chân thành cảm nhận được hiểu hiểu của anh yêu anh bao nhiêu nếu không sau khi biết anh bị bệnh cô sẽ không khóc thương tâm như vậy năm năm trước anh sợ sau khi cô biết bệnh tình của anh sẽ lo lắng sợ anh chết cô sẽ thương tâm cho nên anh mới nhận tâm tổn thương cô anh không hy vọng sau khi anh chết cô một mình ở trên đời này thương tâm càng không hy vọng cô vì anh chết mà làm ra chuyện ngu ngốc gì anh thâm tình nhìn cô thanh âm khàn khàn hiểu hiểu yên tâm anh đã khỏe rồi anh sẽ không rời khỏi em lê hiểu mạng ngước đôi mắt ngấn lệ cắn chặt môi dưới rút r ẩ y giọng nức nở khốn kiếp anh thiếu chút nữa đã rời khỏi em nếu anh chết anh bảo một mình em sống thế nào mắt long tư hạo nổi lên ý cười đưa tay lau nước mắt cô con môi cười giọng nhẹ nhàng nha đầu ngốc còn có thể thế nào đương nhiên là hưởng thụ không phải anh để lại cho em số tài sản lớn sao em có thể không lo áo cơm còn có thể cầm tiền mồ hôi nước mắt của anh đi nuôi tiểu bạch kiểm em nói xem tốt biết bao lê hiểu mạn thấy anh còn có tâm tình chọc cười cô cô trợn mắt nhìn anh trong lòng vì giọng điệu của anh mà thả lỏng một ít nếu em thật sự cầm tiền mồ hôi nước mắt của anh đi nuôi tiểu bạch kiểm anh còn không từ trong quan tài nhảy ra bóp chết em sao ha ha long tư hạo câu môi cười túi đầu hôn lên đôi môi mê người của cô thanh âm trầm thấp ônu nếu anh thật sự từ trong quan tài nhảy ra cũng bóp c h ế p tiểu bạch kiếm đó không nỡ lòng bóp chết em nhưng mà ngược lại đây là cách tốt để anh chết đi sống lại nếu ngày nào anh đi trước một bước em c có thể thử dùng cách này để anh ưng lê hiểu mạng không đợi anh nói xong chủ động hôn lên môi anh hung hăng c h ứ n g anh mới rời khỏi môi anh long tư hạo em không cho phép anh nói chết anh hãy nghe cho kỹ nếu anh dám chết trước mặt em em đuổi theo xuống địa phủ cũng sẽ không bỏ qua cho anh mắt long tư hạo chứa nụ cười nhìn cô nha đầu nốc không ai sẽ chết lê hiểu mạn ôm trả anh đầu tựa vào ngực anh em mặc kệ em không cho phép anh chết trước mặt em hiểu hiểu căn cứ thống kê đàn ông chết sớm hơn phụ nữ cho nên không đợi long tư hạo nói xong lê hiểu mạn đẩy anh ra đứng lên tức giận nhìn anh long tư hạo anh nói thêm gì nữa em liền tức giận long tư hạo thấy lê hiểu mạn thật sự nổi giận cánh ta dài r ỗ i ra kéo cô vào trong ngực anh ánh mắt thâm tình nhìn cô hiểu hiểu anh đùa thôi đừng coi là thật anh nhất định sẽ không chết trước em nếu có một ngày anh thật sự sống không nổi nữa anh nhất định kéo em chịu tôi thay để em chết cùng anh thấy anh khôi phục dáng vẻ xấu xa kia lê hiểu mạn trận mắt nhìn anh ánh mắt trào ra ý cười cô thích lời thề có chút biến thái này của anh thích anh dùng cách nào nói chuyện với cô ở bên anh mỗi thời mỗi khắc cô đều rất hạnh phúc hiểu hiểu em còn không nói cho anh em dọn về thủy lộ là để thăm dò chân tướng gì lê hiểu mạn ngước mắt nhìn anh đôi mi thanh tú hơi cau lại tư hạo em hoài nghi năm năm trước em sinh sớm là bị người khác dục sinh còn nữa em hoài nghi cùng cái chết của mẹ em đều là một người gây ra cho nên em về biệt thự thủy lộ ánh mắt long tư hạo thâm trầm nhìn cô vẻ mặt ngưng trọng tại sao phải về biệt thự thủy lộ thăm dò lê hiểu mạn n h u mày nhìn anh câu môi cười vì trực giác của em nói nơi đó sẽ có đầu mối long tư hạo tạm thời không quá đồng ý cho cô về biệt thự thủy lộ vì anh còn chưa bắt được người thần bí sau màn kia bây giờ cô về biệt thự thủy lộ sẽ nguy hiểm anh luôn cảm thấy người thần bí kia ở ngay bên cạnh anh nhưng anh không t r a ra là ai điều này khiến anh không thể hiểu được anh h í mắt ánh mắt thâm trầm nhìn cô hiểu hiểu anh sẽ đi điều tra những chuyện này em không cần bận tâm lê hiểu m ạ n biết long tư hạo nói cô không cần bận tâm là đang lo lắng cho cô bây giờ cô không cần hỏi anh cũng biết quãng thời gian trước tại sao anh dễ dàng đồng ý cô rời khỏi biệt thự thủy lộ như vậy vì anh lo lắng chi cô sợ cô ở trong biệt thự sẽ có người tổn thương cô chương bảy trăm lẻ năm nhất định kéo em chịu tội t h ầ y hai nhóm dịch thất liên hoa sắc mặt câu nghiêm túc nhìn anh tư hạo liên quan đến cái chết của mẹ còn có cái chết của đứa con đầu tiên của chúng ta em không thể nào ngồi chờ chết nữa em cảm thấy người thần bí kia hướng về phía em nếu như em trở lại biệt thự thủy lộ em tin người thần bí kia nhất định sẽ c o hành động người đó vừa hành động chúng ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc bắt được hắn sợ long tư hạo lo lắng cho cô không cho cô về cô hiếp mắt nhìn anh tư hạo không cần lo cho em tin em em đã không còn là lê hiểu mạn năm năm trước nữa em sẽ không để người khác dễ dàng tổn thương em nữa ánh mắt long tư hạo ôn nhu nhìn cô c o n môi cười xem ra nha đầu ngốc của anh thật sự trưởng thành rồi lê hiểu mạn ôm trả anh tư hạo trước kia em rất không hiểu chuyện đúng không ừ long tư hạo khẽ gật đầy chứng tỏ đồng ý môi mỏng cong lên là rất không hiểu chuyện tư hạo lê hiểu mạn thấp giọng ê u ánh mắt hai thoáng nhìn anh anh không thể trả lời h uyển chuyển một chút sao anh không biết sau khi người ta nghe trong lòng sẽ mất mát sao anh thật đáng ghét ha ha lòng tư hạo câu môi cười ánh mắt ôn nhu nhìn lê hiểu mạn càng ngày càng làm người ta hài lòng thanh âm chấm thấp nha đầu ngốc anh đùa thôi lê hiểu mạn cười trấn mắt nhìn anh sau đó lại nhớ mày tư hạo em thật sự quá ngu ngốc anh nói biết bao nhiêu lần trừ phi anh chết nếu không sẽ tuyệt đối không bỏ rơi em nhưng em không nghĩ ra nguyên nhân thật sự anh chia tay em là gì long tư hạo đau lòng nhìn cô hiểu hiểu không cho phép nói mình ngốc nữa anh cho tới nay không cảm thấy em ngốc em có năng lực của em trí tuệ của em nếu em ngốc sẽ không có ai thích thiết kế của em em cũng không thể trở thành nhà thiết kế mạng nhì tiếng t â m lừng l â y không có người nào đều tốt cũng không có ai có thể vĩnh viễn chu đáo mọi phương diện anh cũng vậy nếu anh có thể chu toàn mọi phương diện năm năm trước sẽ không bị người khác nhân cơ hội đổ tội anh giết chết mẹ em còn nữa nghiên nghiên của chúng ta thông minh như vậy không phải là công lao của một mình anh mẹ thông minh con gái mới có thể thông minh long tư hạo tán dương một hơi trong lòng lê hiểu mạn xúc động không thôi cô ôm anh thật chặt tư hạo hôm sau long tư hạo đến công ty lê hiểu mạn liền tự lái xe đưa tiểu nghiên nghiên đến trường học mới của bé sau khi dặn dò tiểu nghiên nghiên vài chuyện cô mới đi làm vì cả sở của âu dương thần là cô phụ trách cho nên cô phải giải quyết chuyện này trước cô tra xét vài tài liệu liên quan tới âu dương thần trên mạng sau khi hiểu sơ lược về anh ta cô mới bắt đầu thiết kế tiểu nghiên nghiên tan học khoảng bốn giờ ba giờ rưỡi chiều cô liền chạy xe đi đón bé mặc dù tiểu nghiên nghiên là ngày đầu tiên đi học trường mới nhưng bé vốn có dáng dấp trắng non xinh đẹp vô cùng khả ái cái miệng nhỏ kia lại ngon ngọn rất biết nói chuyện mới một ngày đã quen với lớp vì vậy sau khi tan học bé bị các bạn nhỏ vây quanh đi ra phòng học tiểu nam sinh có tiểu nữ sinh cũng có trẻ con thì có rất nhiều câu hỏi bạn nhỏ đuổi theo bé hỏi cái này hỏi cái kia nghiên nghiên đặt đi bạn làm gì nghiên nghiên kẹp tóc của bạn thật đẹp nha nghiên nghiên váy bạn thật đẹp nha vì đang là giờ tan học phụ huynh đều tới đón con mình các bạn nhỏ vây quanh tiểu nghiên nghiên đều có người đón nghiên nghiên nghiên nghiên mẹ bạn còn chưa tới sao mẹ mình tới rồi mình đi trước bì bì m a i g ặ p một tiểu nữ sinh đi tới bên cạnh bé thanh âm non nớt nói tiểu nữ sinh nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n nói xong chạy về phía mẹ mình n g h i ê n n g h i ê n ba mẹ mình cũng tới bì bì m a i g ặ p một tiểu nam sinh chào bé xong cũng chạy về phía ba mẹ mình m a i gặp m a i gặp tiểu n g h i ê n n g h i ê n cười vây tay tạm biệt với mấy bạn học mới quen đôi mắt nhỏ sáng như sao kia nhìn về phía cửa trường học nhíu may nhỏ sao mẹ bé còn chưa tới đến khi tất cả các bạn nhỏ bên cạnh bé đều đã về bé vẫn một mình đứng tại chỗ rũ thấp đầu nhỏ bĩu môi trên mặt nổi lên kia không vui mẹ bé quá không đúng giờ chờ bé về bé cần phải sửa giờ giấc của mẹ bé lúc này một thanh âm thuần hậu ôn hòa truyền vào trong tay bé mẹ cháu còn chưa tới sao nghe tiếng tiểu n g h i ê n n g h i ê n sững sờ ngẩng đầu lên thấy một người xa lạ trước giờ bé chưa từng gặp đang đứng trước mặt bé ông ông là ai ông biết mẹ cháu sao t i ể u n g h i ê n nghiêng híp mắt quan sát người xa lạ trước mặt bé hỏi người đàn ông xa lạ đứng trước mặt bé mặc áo sơ mi đen quần tây dài đen trên mặt nở nụ cười ôn hòa nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n biết nhưng cũng không biết vì lời ông t i ể u nghiên nghiên cau mày nhỏ vậy có biết hay là không người đàn ông xa lạ chính là long quân triệt ánh mắt ông ôn hòa nhìn tiểu nha đầu dáng dấp vô cùng giống lê hiểu mạn trước mặt ông càng nhìn càng thích ông và mẹ cháu đã gặp mặt hai lần t i ể u nha đầu cháu tiên gì tiểu nghiên nghiên ngước mặt nhỏ nhìn long quân triệt trước mắt thanh âm non nớt số gì, cháu và ông không còn nhau cháu sẽ không nói cho ông tên của cháu long quân triệt nghe vậy ánh mắt vẫn ôn hòa nhìn bé tiểu nha đầu cháu không nói ông cũng biết cháu tên lê an nghiên đúng không tiểu nghiên nghiên meo mắt ánh mắt cảnh giác nhìn l o n g quân triệt nếu ông biết tên cháu tại sao vừa rồi còn hỏi cháu ông rốt cuộc là ai lúc này một thanh âm quen thuộc chuyển tới nghiên nghiên mẹ nghe thanh âm quen thuộc tiểu nghiên nghiên ngẩng đầu thấy mẹ bé đang chạy tới chương bảy trăm lẻ sáu phải đi kiểm tra theo thông lệ một nhóm dịch thất liên hoa long quân triệt nghe thấy tiểu nghiên nghiên gọi tiếng mò mỉ kia thì biết lê hiểu mạn đã tới ông ta hơi h i ế p đôi mắt hoa đào lại sau đó mỉm cười quay người sang lê hiểu mạn thấy người đang nói chuyện với tiểu nghiên nghiên là long quân triệt cô hơi giật mình trong mắt thoáng kinh ngạc sau đó cô vội đi tới trước mặt tiểu n g h i ê n n g h i ê n nắm tay nhỏ của bé long tiên sinh sao lại là ông mặc dù cô mới chỉ gặp long quân triệt hai lần nhưng cô có ấn tượng hơi sâu với ông ta cho dù đã qua năm năm hôm nay gặp lại cô vừa nhìn đã có thể nhận ra ông ta ngay long quân triệt ôn hòa nhìn lê hiểu mạ ông ta dịu dàng cười với cô mạn mạn không ngờ rằng cô còn nhớ tôi lê hiểu mạn nhìn về phía long quân triệt trong lòng hơi nghi ngờ long tiên sinh tại sao ông lại ở đây tiểu nghiên nghiên ở bên cạnh cô nhìn về phía long quân triệt rồi lại nhìn về phía mẹ yêu của bé bé cất giọng nói non nớt hỏi mò mì ông ấy biết tên con à nhà ông ấy là ai vậy mò mì quen ông ấy à lê hiểu mạn nghe thấy tiểu nghiên nghiên nói long quân triệt biết tên của bé nghi ngờ trong lòng cô càng sâu hơn sau đó cô nhìn long quân triệt bằng ánh mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu long tiên sinh sao ông lại biết tên của con gái tôi k h o ả n g khắc này cô không khỏi nghĩ đến chuyện phát sinh trong lễ cưới của hoác vân hy và hạ lâm năm năm trước lúc ấy long quân triệt đã kéo cô ra khỏi hội trường hôn lễ ở trong hôn lễ của hoác vân hy sau đó thì cô gặp phải hoác vân hy rồi hình ảnh của cô và hoác vân hy xuất hiện ở trên màn hình lớn của hội trường hôn lễ mà không giải thích được lúc ấy cô chỉ cảm thấy dường như mình đang từng bước nhảy vào trong một cái bẫy rập chẳng qua là lúc đó cô là người trong cuộc mơ hồ không suy nghĩ nhiều về chuyện này hơn nữa sau đó cô bị long tư hạo lôi đi tâm tư của cô đều đặt ở trên người long tư hạo nên đã bỏ quên chuyện này tuy sau đó hoác vân hy tới thừa nhận những hình ảnh xuất hiện ở trên màn hình lớn ở hội trường hôn lễ kia là do anh ta gây nên thế nhưng bây giờ cô cảm thấy chuyện này không giống như chỉ có một mình hoác vân hy tham dự vào có lẽ còn liên quan đến long quân triệt năm năm trước long quân triệt đột nhiên kéo cô ra khỏi hội trường hôn lễ vào trong thang máy mới nói là mời cô đến chỗ ông ta ngồi lý do này vô cùng gượng gạo hơn nữa cô nhớ người ấn thang máy lúc đó là long quân triệt giống như ông ta biết hoắc vân hy đang chờ cô ở 21, vì vậy đã cố ý nhấn tầng đó vì vậy sau khi thang máy dừng lại ở tầng đó lúc cô xoay người ra khỏi thang máy ông ta không ngăn cản cô chính ông ta cũng không ra khỏi thang máy mà theo thang máy đi lên ông ta không đến tầng 21, nhưng lại cố ý nhấn tầng 21. còn cố ý để cô ra khỏi thang máy ở tầng hai mươi mốt tất cả điều này đều chứng minh rất có thể là lúc đó ông ta đã thông đồng với hoác vân hy mục đích của bọn họ là muốn lợi dụng ca mê ra giám sát trong phòng của khách sạn để chụp một số bức ảnh giữa cô và hoác vân hy rồi chiếu lên màn hình lớn ở trong hội trường hôn lễ bọn họ nhất định cho rằng nếu long tư hạo nhìn thấy những bức ảnh kia thì chắc chắn sẽ hiểu lầm cô vì vậy nên mới chủ tính tất cả các thứ này lê hiểu mạn nghĩ đến long quân triệt rất có thể là người thông đồng với hoác vân hy hãm hại cô thì ấn tượng của cô dành cho ông ta lập tức kém đi rất nhiều long quân triệt thấy lê hiểu mạn cứ nhìn mình mà không biết đang suy nghĩ gì ông ta hơi cau mày lại ôn hòa nhìn cô mạn mạn ông ta vừa mới gọi tên cô lê hiểu mạn đã cắt đứt lời của ông ta long tiên sinh xin lỗi tôi cần phải trở về dứt lời cô nắm tay tiểu n g h i ê n n g h i ê n rồi xoay người rời đi long quân triệt nhìn bóng lưng của lê h i ể u mạn và tiểu n g h i ê n n g h i ê n xoay người rời đi ông ta lại không tự chủ được nhữ mày lại sau khi ngồi vào trong xe tiểu n g h i ê n n g h i ê n ngẩng đầu lên nhìn lê h i ể u mạn đang ngồi ở ghế lái vẻ mặt lạnh nhạt bé tỏ mò hỏi mò m ỉ người vừa n ã y là ai vậy sao thái độ của mò my với ông ta lập tức thay đổi vậy nghe vậy sắc mặt của lê hiểu mạn dần ôn hòa lại cô dịu dàng nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n mở miệng hỏi thật không t i ể u n g h i ê n n g h i ê n nhìn cô rồi gật đầu nói có còn rất rõ ràng lê hiểu mạn hơi cau mày lại mò my đột nhiên nghĩ thông một số chuyện cũng nhờ vào bảo bối con cả là câu nói của con nhắc nhở mò m Con! tiểu n g h i ê n n g h i ê n chỉ ngón tay nhỏ xíu về phía mình bé chớp mắt nhỏ nhìn cô hỏi câu nào của con nhắc nhở m ọ mì lê hiểu mạn nhìn bé rồi dịu dàng cười với bé cô đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của bé đi về trước đã sau này m ọ mì sẽ nói tỉ mỉ cho con biết vâng ạ tiểu n g h i ê n n g h i ê n thấy m ọ mì của bé tạm thời không muốn nói bé cũng không hỏi thêm nữa dừng một lát bé lại giầu cái miệng nhỏ lên mọ mi tại sao mẹ tới trễ mọ mi kẹt xe lê hiểu mạn nói với tiểu nghiên nghiên sông chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô cô híp mắt lại hôm nay lúc kẹt xe cô không phát giác ra được gì cả nhưng tiểu nghiên nghiên vừa nhắc tới cô đột nhiên cảm thấy hôm nay mình gặp cảnh kẹt xe cũng hơi không bình thường chương bảy trăm lẻ bảy phải đi kiểm tra theo thông lệ hai nhóm dịch thất liên hoa mặc dù đoạn đường từ văn phòng làm việc của cô đến trường học của tiểu nghiên nghiên là ở trung tâm thành phố nhưng rất ít khi phát sinh tình huống kẹt xe nếu như lấy chuyện kẹt xe liên hệ với chuyện long quân triệt xuất hiện ở trường học của con gái mình thì sự kiện kẹt xe đã trở nên không đơn giản như vậy hoặc là có người cố ý gây ra tình trạng ách tắc giao thông trì hoang thời gian cô tới trường học mà người chủ mưu đứng sau cố ý gây ra tình trạng ách tắc giao thông này rất có thể là l o n g con triệt trước kia cô không quá quan tâm nghi ngờ ai cả luôn nghĩ mọi người đều là người tốt nhưng trải qua năm năm này cô đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi rất nhiều chuyện không thể chỉ dựa vào bề ngoài được nghĩ đến chuyện kẹt xe có thể liên quan đến l o n g con triệt ấn tượng của lê hiểu mạn dành cho ông ta lại kém đi tiếp tiểu nghiên nghiên thấy mẹ yêu của mình lại không biết đang suy nghĩ gì bé chốc mắt mắt nhỏ nghi ngờ hỏi mọ mì mẹ đang suy nghĩ gì vậy hôm nay mẹ thật sự thích ngẩn người à nha mọ mì đang suy nghĩ một số chuyện rất quan trọng chúng ta đi về trước đã lê hiểu mạn nói với tiểu nghiên nghiên xong cô bắt đầu khởi động xe tiểu nghiên nghiên thấy cô khởi động xe bé chốc trước mắt cất giọng nói non nớt mọ mì chúng ta đừng đi về nhà trước đi gặp đạt đỉ trước đã nghe vậy lê hiểu mạn dịu dàng nhìn bé cô mỉm cười hỏi con muốn đi gặp đạt đỉ à tiểu nghiên nghiên khoanh hai tay nhỏ như một tiểu đại nhân vậy vẽ hơi con môi nhỏ lên mọc mì đấy là một lê hiểu mạn mỉm cười nhìn bé hỏi vậy hai là gì tiểu nghiên nghiên nghẹo đầu nhỏ nhìn cô mọc mì con cảm thấy thỉnh thoảng mẹ có thể đi đến công ty của đạt đi để kiểm tra theo thông lệ à nha nhìn xem đạt đi có ân ái với chị xinh đẹp nào sau lưng mỏ mì hay không lê hiểu mạn giật giật khoe miệng ai dạy con câu này vậy t h i ế u n g h i ê n nghiêng chớp chớp mắt nhỏ bạn học của con à nha con nghe thấy bọn họ nói đạt đi của bọn họ ân ái với chị gái khác lê hiểu mạn nhìn về phía bé con muốn mỏ mì mang con đến công ty của đặt đi thì cứ việc nói thẳng cái gì mà kiểm tra theo thông lệ chứ yên tâm đặt đi của con đáng tin hơn mỏ mì đáng tin sao tiểu n g h i ê n nghiêng trước mắt nhỏ vậy nếu mỏ mì nhìn thấy một người phụ nữ nằm ở trong ngực đặt đi mỏ mì cũng tin đặt đi sao nếu như là năm năm có lẽ cô sẽ còn hơi do dự nhưng bây giờ sẽ tin tưởng lòng tư hạo một trăm phần trăm cô dịu dàng nhìn tiểu nghiên nghiên n g a khí kiên định trả lời không chút do dự mẹ tin coi như mẹ thật sự nhìn thấy có phụ nữ nằm ở trong ngực của đạt đi thì mẹ cũng tin mẹ tin ba con hơn chính bản thân mình hoa hoa tiểu nghiên nghiên trận to đôi mắt nhỏ sáng như sao đích mọc m ì con cảm thấy mẹ rất yêu đạt đi à nha lê hiểu mạn không trả lời lại tiểu nghiên nghiên cô cho xe chạy về phía tòa cao ốc của tập đoàn trang sức e trong đôi mắt sáng ngời của cô tràn đầy cô đã sớm âm thầm thề trong lòng từ nay về sau cô sẽ tin tưởng long tư hạo mặc kệ phát sinh chuyện gì mặc kệ giữa bọn họ n à y sinh hiểu lầm gì nữa cô đều tin anh tin vô điều kiện cũng giống vậy sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì cô cũng sẽ không rời bỏ anh cả đời này của cô đã định anh rồi cũng giống như anh vậy trừ phi cô chết nếu không cô tuyệt đối sẽ không bỏ rơi long tư hạo đến tòa cao ố c của tập đoàn trang sức e lê hiểu mạn và tiểu nghiên nghiên vừa mới đi vào nhân viên lễ tân ở tầng một đã chủ động tiến lên chào đón mặt mang theo nụ cười tươi như hoa xin chào tổng giám đốc phu nhân xin chào tiểu thư nghiên nghiên lê hiểu mạn và tiểu nghiên nghiên liếc nhìn nhân viên lễ tân tươi cười chủ động chào đón thái độ cực kỳ cung kính hai người một lớn một nhỏ đều cực kỳ kinh ngạc tiểu nghiên nghiên nhìn nhân viên lễ tân có thái độ cung kính rồi lại nhìn về phía mẹ yêu của mình bé cất giọng nói non nớt hỏi mọc mi có phải mẹ báo trước với đạt đi là chúng ta sẽ đến hay không sao chị gái này lại biết thân phận của mẹ về điểm này trong lòng lê hiểu mạn cũng rất nghi ngờ đây là lần đầu tiên cô đưa tiểu nghiên nghiên đến nơi này mà cô và long tư hạo còn chưa kết hôn theo lý thuyết nhân viên lễ tân ở đây không thể nào biết cô được cũng không có khả năng gọi cô là tổng giám đốc phu nhân trừ phi là long tư hạo cố ý thông báo trước tiểu nghiên nghiên ở bên cạnh câu ngẩng đầu lên nhìn nhân viên lễ tân hỏi chị sao chị biết quan hệ giữa mò mỉ của em và tổng giám đốc của các chị sao chị biết em tên là nghiên nghiên nhân viên lễ tân thấy tiểu nghiên nghiên hỏi tới cô cung kính giải thích do với bé tại sao lại gọi lê hiểu mạn là tổng giám đốc phu nhân và tại sao cô ta có thể nhận ra các cô đúng như lê hiểu mạn suy nghĩ chuyện này có liên quan đến long tư hạo là anh cố ý thông báo long tư hạo đã thông báo cho nhân viên lễ tân ở đây trước nếu thấy lê hiểu mạn thì nhất định phải gọi là tổng giám đốc phu nhân bởi vì sợ bọn họ không nhận ra lê hiểu mạn và tiểu nghiên nghiên anh đã dặn lạc thụy gửi cho mỗi một nhân viên lễ tân một bức ảnh của lê hiểu mạn và tiểu nghiên nghiên để cho các cô ấy chắc chắn nhớ được dáng vẻ của lê hiểu mạn và tiểu nghiên nghiên sau khi biết được lê hiểu mạn lại cảm thấy cực kỳ xúc động cô và tiểu nghiên nghiên đi thang máy dành riêng cho long tư hạo để lên thẳng tầng ba mươi ra khỏi thang máy cô dắt tay nhỏ của tiểu nghiên nghiên đi thẳng tới phòng làm việc của long tư hạo chương 708, đặt đi ba chết chắc rồi nhóm dịch thất liên hoa mà lúc này trong phòng làm việc của long tư hạo không chỉ có minh anh còn có lạc thụy lăng hàn g dạ tô dịch cùng với lăng đi nạ đã đi du lịch một vòng thế giới vừa mới trở lại năm năm trước cô ấy theo phong cách nóng bỏng bây giờ đã lựa chọn phong cách thanh thuần t ư ơ i trẻ mái tóc dài màu nâu mật to ngốn lọn biến thành mái tóc đen dài mềm mượn bung xoa tự nhiên bên đầu vai cô mặc một chiếc váy màu lam nhạt mang phong cách bỏ hệ m ỉ ẩn tôn lên thân thể lồi trên lom dưới của mình thiết kế cổ tròn mang hương vị ngọt ngào kết hợp với đôi mắt nâu to tròn càng mềm mại và dịu dàng lúc này cô ta đang đứng ở trước bàn làm việc làm bằng gỗ tử đàn của long tư hạo hơi cúi lầu xuống ánh mắt tràn đầy ý cười khuôn mặt trái x o a n không chút phấn mang theo nét thẹn thùng nhút nhát đôi môi đỏ mọng hơi mím nhẹ nhìn cực kỳ quế y n rũ cô ta đang thoải mái để bốn người long tư hạo lạc thụy lăng hàng dạ tô dịch nhìn kỹ ngoài ánh mắt long tư hạo nhìn cô ta không có chút gợn sóng nào thì ánh mắt của lăng hàng dạ lạc thụy tô dịch nhìn cô ta đều cực kỳ kinh ngạc và không dám tin người lên tiếng đầu tiên là lạc thụy anh ta hiếp mắt lại thành một đường chỉ kinh ngạc nhìn lăng đi nạ tiểu thư cô là ai vậy lăng đi nạ khẽ ngẩng đầu lên cô ta nhìn về phía lạc thụy khẽ mỉm cười đôi môi đỏ m ọ n g khẽ mấp máy ra hai chữ lăng đi nạ không thể nào lạc thụy khiếp sợ liếc cô ta anh ta đánh giá cô từ trên xuống dưới tiểu thư cô giả mạo ai không giả mạo tại sao lại giả mạo thiên hạ đệ nhất vô sĩ đó dứt lời anh ta lại nhướn mày nhìn về phía lăng hàn dạ n g lăng thiếu anh chắc chắn đây là cô em gái có da mặt dày hơn rất nhiều so với thành tưởng của anh đấy hả tôi cảm thấy anh vẫn nên mau chóng đưa cô ta và ba mẹ anh đi giám định rna nói không chừng cô ta là người giả mạo đó nếu không phải thì chắc là bị ma nhập vào người lăng hàn dạ n g nghe vậy anh ta hơi nheo đôi mắt nâu lại cũng đánh giá lăng đì nạ từ trên xuống dưới giống lạc thụy con môi hỏi cô thật sự là em gái của tôi lăng đì nạ nhớn mày nhìn về phía lăng hàn dạ dịu dàng cười với anh ta thật một trăm lạc thụy thấy cô ta cười dịu dàng hiền thục như vậy anh ta hơi h i ế p mắt lại nhìn về phía lăng hàn dạ lăng thiếu mau kéo cô ta đi xét nghiệm giờ n a đi xác định cô ta đúng là em gái anh thì lại kéo cô ta về lăng đĩ nạ không để ý đến lạc thụy lăng hàn dạ và tô dịch nữa mà nhìn về phía long tư hạo đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế làm việc cô ta nở nụ cười quế ế n rũ anh tư hạo đã lâu lắm rồi anh không gặp em nhỉ anh có nhớ em không thế nhưng em nhớ anh muốn chết đi được lúc ăn cơm lúc tắm lúc ngủ lúc nằm mơ em cũng đều nhớ đến anh vì vậy em sẽ không so đo với anh chuyện năm năm trước anh phản bội em và lê hiểu mạng nữa cho nên em đã trở về đây vừa xuống máy bay em đã đến thẳng văn phòng của anh để gặp anh anh có cảm động không còn nữa anh thích sự thay đổi này của em chứ cô ta vừa nói xong lời này cả ba người lạc thụy lăng hàn dạ o và tô dịch đều không nghi ngờ gì về thân phận của cô ta nữa chắc chắn cô ta chính là lăng đi nạ thật đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó đổi mặc dù phong cách gan mặc của cô ta thay đổi nhưng cái tính cách kia vẫn giống ý、Lý、trang năm năm trước lạc thụy hơi giật giật khoe miệng anh ta nhìn về phía lăng đi nạ tiểu thư lăng đi nạ cô có thể nhớ tổng giám đốc nhưng đừng có mà nhớ tổng giám đốc muốn chết còn nữa tổng giám đốc phản bội cô và lê tiểu thư lúc nào nhắc tới sự kiện năm năm trước kia lăng đi nạ lại nhữ mày sau đó cô ta ngước mắt nhìn về phía long tư hạo hào phóng cười nói anh tư hạo em đã nghĩ thông suốt sự kiện năm năm trước kia rồi đàn ông mà luôn có nhu cầu về sinh lý em sẽ không so đo chuyện anh lên giường cùng người phụ nữ khác sau lưng em và lê hiểu mạn nữa đâu cô ta vừa nói xong một giọng nói non nớt tràn đầy kinh ngạc đống truyền b à o đặt đi ba lại c u ố n ga trải giường với người phụ nữ khác sau lưng mò m ỉ Bà chết chắc rồi. người nói chuyện chính là tiểu nghiên nghiên bé và mẹ yêu của bé lê hiểu mạn đều nghe thấy hết những lời mà lăng đi nả vừa nói hai người một lớn một nhỏ đã sớm đi vào văn phòng chỉ là vừa rồi tầm mắt của bốn người long tư hạo lăng hằng dạ lạc thụy tô dịch đều rơi vào trên người lăng đi nạ nên bọn họ mới không nhận ra được lê hiểu mạn và tiểu nghiên nghiên đã đi vào mà lặng lẽ đi vào văn phòng thừa dịp cửa văn phòng khép hở là chủ ý của tiểu nghiên nghiên lê hiểu mạn đi vào văn phòng của long tư hạo thấy có người ở đó cô vốn muốn chờ ở bên ngoài nhưng tiểu nghiên nghiên cứng rắn kéo cô lén lút đi vào nói muốn cho đạt đầy một sự ngạc nhiên lớn tuy nhiên ngạc nhiên còn chưa thấy đâu cô đã nghe thấy chuyện khiến cô phải kinh ngạc chương bảy tổng giám đốc cả người rất sạch sẽ Một. nhóm dịch thất liên hoa trong phòng làm việc mấy người bao gồm cả long tư hạo vừa nghe thấy giọng nói non nớt tràn đầy kinh ngạc này vang lên tất cả đều ngẩng đầu lên xoay người nhìn về phía lê hiểu mạn và tiểu n g h i ê n n g h i ê n không biết đã vào từ lúc nào lạc thụy kinh ngạc nhìn hai người lê tiểu thư tiểu bất điểm hai người đến đây từ lúc nào vậy lê hiểu mạn hòa nhã nhìn lạc thụy cô khẽ nở nụ cười yếu ớt vừa mới tới lăng đĩ nạ xoay người nhìn thấy lê h i ể u mạn thì giật mình trong giây lát rồi ánh mắt của cô ta rơi xuống trên người tiểu n g h i ê n n g h i ê n thấy khuôn mặt nhỏ non nớt của tiểu n g h i ê n n g h i ê n chắc chắn chính là bản sao thu nhỏ của lê h i ể u mạn cô ta mở to đôi mắt màu nâu đồng đưa tay ra chỉ vào tiểu n g h i ê n n g h i ê n khiếp sợ liếc nhìn lê h i ể u mạn không dám tin hỏi đây là con gái của cô cô đã có con gái cô ta mới rời đi năm năm mà thôi lê hiểu mạn lại đã có con gái rồi nhìn khuôn mặt đầy khiếp sợ và không dám tin của lăng đi nạ lê hiểu mạn hơi mím môi cười cô nhìn về phía tiểu n h i ê n n h i ê n dịu dàng nói n h i ê n n h i ê n g ọ i chị đi nạ tiểu n h i ê n n h i ê n khẽ gật đầu với mẹ bé ngẩng đầu lên nhìn về phía lăng đi nạ ngọt ngào cười với cô ta em chào chị đi nạ em là con gái của m ọ mì thật một trăm lăng đĩ nạ nhìn chằm chằm vào cô bé đang nở nụ cười ngọt ngào với mình khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc t r ắ c kia thật sự quá đáng yêu vừa nhìn cô đã muốn s ô n g tới hôn bé rồi nhớ tới bé vừa mới gọi anh tư hạo của cô ta là đạt đi cô ta hơi nhíu mày lại đưa tay chỉ về phía long tư hạo liếc nhìn tiểu nghiêng nghiêng h u y miệng hỏi bạn nhỏ đáng yêu ơi vừa nãy em cứ gọi anh tư hạo là đạt đi hả tiểu nghiên nghiên c h ư ớ c mắt nhỏ nhìn lăng đi nạ đang khẽm ấ p máy môi bé cười nói đúng vậy chị đi nạ anh tư hạo trong miệng chị chính là đạt đi của em thật một trăm phần trăm à nha so chị không thể muốn đạt đi của em nữa à n h a chỉ có mò mi mới có thể muốn đạt đi mà thôi lăng đi nạ c a o mày nhìn tiểu nghiên nghiên rồi lại nhìn về phía long tư hạo vẻ mặt như đưa đám hỏi anh tư hạo bạn nhỏ đáng yêu này thật sự là con gái của anh và lê h i ể u mạn sao không phải anh và lê h i ể u mạn đã chia tay rồi sao không phải anh trách cô ta hại chết con gái của anh hay sao tại sao lại n ô ra một đứa con gái rồi tiểu nghiên nghiên còn chưa biết trước khi mẹ yêu của bé sinh ra bé thì đã từng sinh một tiểu bà bối nên lời của lang đi nạ đã tiết lộ một số tin tức tuy còn nhỏ tuổi nhưng suy của bé đã hết sức bén nhẹ bén bé nghi hoặc nhìn lăng đi na hỏi chị lăng đi na tại sao chị lại nói mò mỉ của em hại chết con gái của đặt đi không phải em đang rất tốt đấy sao lạc thụy thấy tiểu n g h i ê n n g h i ê n hỏi tới lúc này anh ta mới liếc nhìn bé nói tiểu bất điểm chẳng lẽ cháu còn chưa biết cháu còn có một chị gái hay sao chị gái tiểu n g h i ê n nghiêng ngẩng đầu lên nhìn về phía mẹ yêu của mình bé nghi ngờ hỏi mò m ì con còn có một người chị sao tại sao con không biết là do mò m ì và đạt đi tạo ra sao nghe thấy bé nói đến chữ tạo đó lăng hàn dạ vẫn luôn không lên tiếng con môi bật cười ha à long thiếu con gái của anh thật đáng yêu lúc này ánh mắt của long tư hạo đang dừng ở trên người lê hiểu mạng bây giờ điều anh sợ nhất là lê hiểu mạn sẽ vì câu nói kia của lăng đi na mà hiểu lầm anh thật sự phản bội cô con gái của tôi dĩ nhiên là đáng yêu rồi anh nhìn về phía lăng hàng dạng rồi rảo bước đi tới trước mặt lê hiểu mạn anh dịu dàng nhìn cô hiểu hiểu sao hôm nay em lại tới đây giọng nói non nớt của tiểu n g h i ê n n g h i ê n ở vang lên sau lưng anh con vả m ỏ mỉ tới kiểm tra bất ngờ xem đạt đỉ có chơi cuốn ga trải giường với chị gái xinh đẹp nào sau lưng họ mì hay không bé vừa nói xong lạc thụy và lăng hàn dạ đã cùng xì cười ra tiếng lạc thụy học động tác của tiểu n g h i ê n nghiêng trừng mắt nhìn bé tiểu bất điểm cháu thật là đáng yêu long tư hạo chăm chú nhìn vẻ mặt bình tĩnh của lê hiểu mạ trầm thấp hỏi hiểu hiểu em thật sự đến xem anh có chơi cuốn ga trải giường với người phụ nữ khác hay không à. lê hiểu mạn dịu dàng nhìn anh nhớn mi hỏi anh cảm thấy thế nào long tư hạo cong môi cười anh cảm thấy không phải dứt lời anh bỏ qua sự tồn tại của người khác mà ôm lê hiểu mạn vào trong ngực mình thâm tình nhìn cô nhất định là do em nhớ anh lăng đĩ nạ thấy long tư hạo vừa thấy lê hiểu mạn đã trở nên nhu tình như nước cô ta cau mày biếu đôi môi đỏ mọng thấp giọng k ê u anh tư hạo thấy trong mắt long tư hạo chỉ có lê hiểu mạn tựa như cả thế giới đều không tồn tại cô ta giậm chân anh tư hạo anh thật là đáng ghét mà người ta vừa mới trở lại anh cũng không thèm nhìn người ta nhiều thêm mấy lần mà chỉ biết nhìn cái hiểu mạn đó thôi chương bảy trăm mười tổng giám đốc cả người rất sạch sẽ hai nhóm dịch thất liên hoa sau đó cô ta nhìn về phía tiểu n h i ê n n h i ê n chu mỏ không vui tiểu nha đầu chị muốn trò chuyện riêng với em d á m không tiểu nghiên nghiên c h ố p c h ố p mắt nhỏ bé chạy bước nhỏ đi tới trước mặt lăng đi nạ tay nhỏ nắm lấy đầu ngón tay của cô nâng đầu nhỏ lên cười nhìn cô chị đi nạ em cũng muốn trò chuyện riêng với chị chị d á m không lăng đi nạ nheo mắt lại có cái gì mà không dám chị còn phải sợ tiểu nha đầu em sao tiểu nghiên nghiên mở to mắt ngang ngược nói em cũng không sợ chị lê hiểu mạn thấy tiểu nghiên nghiên và lăng đi nạ nắm tay nhau em trừng trị chị t r ừ n g em rồi dắt tay nhau ra khỏi phòng làm việc cô đang muốn lên tiếng gọi tiểu nghiên nghiên lại long tư hạo đã chặn cô lại hiểu hiểu không cần lo lắng có lăng hàn dạ ở đây cô ấy không dám làm gì nghiên nghiên đâu long tư hạo dịu dàng nói với lê hiểu mạn rồi nhìn về phía lăng hàn dạ tỏ ý bảo anh đi theo long phu nhân cô yên tâm cho dù tôi không đi theo đi nạ cũng sẽ không làm thường tổn con gái bảo bối của cô và long thiếu đâu tôi nhìn thấy con bé rất thích con gái của hai người lăng hàn dạ nói với lê hiểu mạ n xong rồi cũng xoay người ra khỏi phòng làm việc lạc thụy thấy lăng hàn dạ đi ra ngoài chỉ còn dư lại anh ta và tô dịch anh ta nhìn về phía long tư hạo và lê hiểu mạ n tổng giám đốc lê tiểu thư hai người cứ từ từ trò chuyện chúng tôi cũng đi ra ngoài dứt lời anh ngáy mắt với tô dịch tỏ ý bảo anh ta cùng đi ra ngoài với anh mà tô dịch thì nhìn về phía long tư hạo và lê hiểu mạ rồi đi ra ngoài văn phòng trước lạc thụy một bước khi lạc thụy đi tới cửa phòng làm việc nghĩ đến cái gì đó anh ta lại dừng lại xoay người nhìn về phía lê hiểu mạ lê tiểu thư cô đừng để những lời mà vừa rồi tiểu thư lăng đi na nói ở trong lòng cả người tổng giám đốc đều rất sạch sẽ dứt lời anh ta ra khỏi phòng làm việc cũng quan tâm đóng cửa phòng làm việc lại giúp long tư hạo và lê hiểu mạ long tư hạo thấy những người nên đi ra đều đã đi ra ngoài anh cầm lấy bàn tay của lê hiểu mạ kéo c ô ngồi xuống trên ghế salon ở khu tiếp khách của phòng làm việc hiểu hiểu anh chăm chú nhìn khuôn mặt động lòng người của cô ngân g bàn tay của cô đặt lên môi anh nhẹ nhàng hôn xuống trầm thấp nói em muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi lê hiểu mạn hơi nhữ mày cô dịu dàng nhìn anh hỏi cái gì em đều đã nghe thấy hết những lời lăng đi nạ nói rồi đấy em muốn hỏi cái gì long tư hạo dùng sức nắm tay nhỏ của cô kéo cô vào trong ngực mình ôm lấy cô thật chặt lê hiểu mạn ngước mắt lên nhìn anh đầu ngón tay khe kéo cả vạt của anh cô hơi nhíu mày hỏi anh có cùng người phụ nữ khác phản bội em hay không sao long tư hạo dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh của cô con môi nói em nói xem đôi mắt tràn đầy ý cười của lê hiểu mạn nhìn anh ánh mắt dịu dàng đến nỗi có thể nhỏ ra nước ngón tay út đang đặt ở trên cả vạt của anh thoáng d ù n g sức khuôn mặt tuấn m ỹ của l o n g tư hạo trận kề gần cô hơn cô khe nâng cằm thuận thế dâng đôi môi phấn hồng chủ động hôn lên trên môi của anh khuôn mặt của cô nhộn nhạo ý cười dịu dàng cô c h ậ m dai nói em không cần phải hỏi không có bất kỳ ý nghĩa gì cả bởi vì em tin anh bởi vì lời này của cô đôi mắt sâu như mực của l o n g tư hạo tràn đầy tâm trạng xúc động hiểu hiểu em thật sự tin anh lê hiểu mạn vòng hai tay lên ôm lấy cổ anh cô nhìn anh dịu dàng cười kiên định gật đầu vâng em tin anh không chỉ tin bây giờ mà sau này cũng tin mặc kệ phát sinh chuyện gì mặc kệ ta nghe được gì thấy cái gì em đều tin anh hiểu hiểu long tư hạo xúc động ôm chặt lấy cô hơn anh nhìn cô tràn đầy thâm tình hiểu hiểu cảm ơn em đã tin tưởng anh như vậy lê hiểu mạn ôm đáp lại anh tư hạo chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy nếu như đến bây giờ mà em còn không tin cách làm người của anh và tình cảm của anh đối với em thì em sẽ không đáng giá để anh yêu em không muốn lãng phí thời gian của chúng ta ở những hiểu lầm và tổn thương lẫn nhau em muốn cùng chung một chỗ với anh thật tốt vẻ mặt của long tư hạo tràn đầy hạnh phúc lực độ ôm lấy cô lại gia tăng thêm mấy phần ánh mắt anh nhìn cô sáng lấp lánh anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi căng mọng của cô hiểu hiểu còn có một việc anh muốn hỏi em lê hiểu mạ nâng n tầm mắt nhìn anh cô dịu dàng hỏi chuyện gì hỏi đi em nhất định sẽ biết gì nói lấy long tư hạo muốn hỏi vấn đề lúc trước đã từng hỏi anh chăm chú nhìn cô hiểu hiểu em nói thật nói cho anh biết rốt cuộc thì nghiêng nghiêng làm sao mà có trước đó anh đã từng cho rằng nghiên nghiên là kết quả thụ tinh nhân tạo của anh và cô nhưng anh đã bỏ quên một số chuyện lấy tính cách của hiểu hiểu nhà anh cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy chương 711, t h ậ t nhớ ra rồi nhóm dịch thất liên hoa nghiên nghiên nhất định không phải là đứa con được thụ tinh trong ống nghiệm của hai người cách giải thích duy nhất chính là năm năm trước sau khi bọn họ chia tay đã từng ở chung một chỗ nhất định là vào cái đêm năm năm trước lúc lạc thụy muốn kết hợp anh và hiểu hiểu của anh anh ta đã bỏ thuốc cả hai người để tạo điều kiện cho hai người ở chung một chỗ lúc ấy bởi vì lúc anh tỉnh lại hiểu hiểu của anh không ở bên cạnh anh mà anh lại quên mất chuyện gì xảy ra trong một đêm đó vì vậy anh vẫn cho rằng sau khi anh và hiểu hiểu của anh chia tay thì chưa từng ở chung một chỗ lần nào sau đêm đó hiểu hiểu của anh mới mang thai nghiên nghiên lê hiểu mạn thấy anh lại hỏi chuyện tiểu nghiên nghiên làm sao tới cô cố làm bộ tức giận trợn mắt nhìn ạ m tư hạo em đã nói rồi là từ trong kẽ đá trôi ra long tư hạo mỉm cười nhìn cô hiểu hiểu em coi nghiên nghiên là tôn nộ không hả vậy em ha chẳng phải là khỉ mẹ hay là thách hầu lê hiểu mạn đấm nhẹ vào ngực anh k h ố n k i ế p liếc nhìn dáng vẻ kiều mị động lòng người của cô long tư hạo rất muốn một ngụm nuốt t r ọ n cô vào bụng bàn tay nóng bỏng của anh b u ố t ve khuôn mặt đỏ hừng của cô ánh mắt tràn đầy nhu tình hiểu hiểu anh nhớ ra rồi năm năm trước địa điểm chúng ta gặp nhau lần cuối là ở khách sạn đế hoa một đêm kia chúng ta đã chung một chỗ lê hiểu mạn ngước mắt lên cô kinh ngạc nhìn anh anh thật sự nhớ ra rồi long tư hạo nhìn chằm chằm vào cô rồi khẽ gật đầu anh ấ y nay nói hiểu hiểu thật xin lỗi anh không nên quên mất một đêm chúng ta chung một chỗ kia nghe anh nhắc tới một đêm đó khuôn mặt của lê hiểu mạn lại tiếp tục đỏ lên không khỏi nghĩ đến cái đêm kịch liệt và dây dưa nhất của bọn họ một đêm kia là lần mà bọn họ điên cuồng nhất kịch liệt nhất trong những lần ở chung với nhau long tư hạo thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại đỏ lên anh mập mờ nhìn cô môi mỏng kề sắt cô giọng nói trầm thấp khàn khàn hiểu hiểu tại sao em không đợi anh tỉnh lại rồi mới rời đi em có biết bởi vì em rời đi mà thiếu chút nữa là anh cho rằng mình đã phản bội em hay không cái gì lời của anh làm lên hiểu mạn cả kinh cô kinh ngạc nhìn anh tư hạo lời này của anh là có ý gì thấy cô hỏi tới long tư hạo nói cho cô biết chuyện anh thấy có người phụ nữ khác nằm bên cạnh mình sau khi anh tỉnh lại sau khi nghe xong lê hiểu mạn kinh ngạc đồng thời hiểu ra tất cả khó trách long tư hạo vẫn luôn hỏi cô là tiểu n g h i ê n n g h i ê n tới như thế nào khó trách anh không nhớ ra chuyện đêm hôm đó bọn họ ở chung với nhau thì ra là bởi vì sau khi anh tỉnh lại nhìn thấy có người phụ nữ khác nằm ở bên cạnh mình nếu cô không đoán sai nhất định là người phụ nữ kia thừa dịp sau khi cô rời đi mới chạy vào nằm ở bên cạnh tư hạo của cô mục đích chính là để cho tư hạo của cô cho rằng người phụ nữ dây dưa với anh cả đêm chính là người phụ nữ xa lạ nằm ở bên cạnh anh mà không phải là lê hiểu mạng cô xem ra chuyện này là do có người bày kế hơn nữa người sắp đặt chuyện này tuyệt đối không phải người phụ nữ xa lạ đó mà là một người khác rất có thể chính là người thần bí kia điều duy nhất khiến cô không hiểu là làm sao mà người thần bí kia biết sáng sớm sau khi cô tỉnh lại thì nhất định sẽ rời đi chẳng lẽ lúc ấy người thần bí kia vẫn luôn canh giữ ở trong khách sạn chờ cô vừa rời đi đối phương sẽ để cho người phụ nữ xa lạ đó đi vào trong phòng nằm ở bên cạnh tư hạo rồi tạo thành hiện trường giả cô ta sẽ ra quan hệ với tư hạo cô không thể không nói một chiêu này của người thần bí kia rất là cao minh cứ như vậy tư hạo của cô sẽ cho rằng mình phản bội cô sau đó cô nhìn về phía long tư hạo hỏi tư hạo vậy sau đó làm sao anh biết được là anh không phản bội em long tư hạo dịu dàng nhìn cô anh dịu dàng v ẽ n lọn tóc mai ra sau thai giúp cô con môi cười nói sơn nhân t ử có r ư ợ u kế hai tay của lê hiểu mạn ôm chặt lấy cổ anh cô hơi nhữ mày cái gì diệu kế nếu tư hạo của cô không nhớ chuyện phát sinh đêm hôm đó lại nhìn thấy người phụ nữ khác nằm ở bên cạnh mình vậy sao anh có thể chắc chắn là mình không đụng vào người phụ nữ kia cô rất muốn biết điều này thấy lê hiểu mạn khẩn cấp muốn biết long tư hạo hơi cong môi dưới giọng nói trầm thấp thanh luận thật sự muốn biết không đợi lê hiểu mạn gật đầu anh t r ợ t kề sát môi mỏng tới bên thai cô khẽ cắn dai thai của cô trầm thấp nói nha đầu ngốc anh nói ra em cũng đừng đỏ mặt đấy nhé anh càng như vậy nói lê hiểu mạn càng cảm thấy hứng thú chớp chớp mắt dịu dàng cười với anh nũng nịu nói tư hạo đừng có mà thừa nước đục thả câu nói mau đi mà điều mà long tư hạo không chống cự được với cô nhất chính là lúc cô nũng nịu chỉ cần giọng nói của cô hơi dịu dàng mềm n ũ n g là cả trái tim của anh đều bị cô hỏa tan rồi sau đó anh nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình như nước chậm rãi nói xét nghiệm rna xét nghiệm rna lê hiểu mạn t r ừ n g mắt nhìn long tư hạo cô giật mình nhìn anh rồi linh quang chật lóe lập tức hiểu rõ tất cả cô hơi ư n g đỏ mặt hỏi tư hạo ý của anh là là trong cơ thể của người phụ nữ kia không có rna của anh、ừ. long tư hạo khẽ gật đầu anh nhìn cô bằng ánh mắt sáng quác hơi con môi hài hước nói nha đầu ngốc xem ra anh phải dạy cho em một số kiến thức thông thường rồi lê hiểu mạn hơi lung túng khuôn mặt động lòng người càng đỏ hơn cô biết những kiến thức thông thường này chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới mà thôi chương bảy trăm mười hai một lần s ẻ chân để hận nghìn đời nhóm dịch thất liên hoa cứ ở trước mặt anh cô sẽ trở nên ngây ngốc chẳng lẽ đây là ma lực của tình yêu sẽ khiến một người trở nên ngu rốt sao cô nhíu mày nhìn anh hơi mím môi không cần anh dạy em biết nói mà tuy anh lớn hơn cô mấy tuổi nhưng hiểu biết hơn cô nhiều chỉ là cô cũng biết không ít chẳng qua là đôi khi có chút bất ngờ thôi chuyện này cũng chứng minh tâm tư anh kín đáo hơn cô nhiều cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mà đến giờ cô cũng chưa hỏi anh cô hơi ngẩng đầu nhìn anh tò mò hỏi tư hạo rốt cuộc anh yêu em từ lúc nào lạc thụy đã từng nói rằng anh đã yêu cô rất lâu rồi bây giờ cô muốn xác định lúc đó là lúc nào long tư hạo không ngờ lê hiểu mạn lại đột nhiên hỏi chuyện này anh đưa tay xoa đầu cô ánh mắt thâm tình khoe môi ý cười sủng lịch nếu muốn hỏi anh yêu em từ khi nào thì đó là mười lăm năm trước mười lăm năm trước lê hiểu mạn trợn mắt nhìn anh ánh mắt rưng rưng là sau lần bắt cóc đó sao long tư hạo k h é p cười nhìn cô trước lúc bắt cóc anh đã thích em rồi trước đó lê hiểu mạn kinh ngạc nhìn anh trước lúc bắt cóc hình như bọn họ chẳng liên quan gì mà trong trong ấn tượng của cụ anh là một thiết niên vô cùng lạnh lùng mỗi lần cô đến hoắc ra anh đều chẳng bao giờ nói chuyện với cô bởi vì anh quá lạnh lùng cô không dám đến gần anh thậm chí còn không dám nhìn anh nhiều vậy nên khi đó cô để ý hoắc vân hy hơn hoắc vân hy khi đó là một thiết niên d ạ n g d ỡ như ánh mặt trời đưa cô đi chơi chủ động nói chuyện với cô long tư hạo thấy cô kinh ngạc và không tin anh con môi cười cười hiểu hiểu tin anh lời anh nói đều là sự thật lê hiểu mạn chừng mắt nhìn lông mi run rẩy vậy sao anh lại yêu em long tư hạo hơi nhăn mày mỉm cười nhìn cô yêu một người cần lý do sao lê hiểu mạn khẽ lắc đầu chắc là không ha ha long tư hạo nhết môi cười tham tình nhìn cô yêu là yêu không cần lý do tư hạo lê hiểu mạn rung động nhìn anh căn chặt môi phun ra một câu anh vậy mà yêu sớm dứt lời cô ôm c h ặ t anh hốc mắt dần dần n ướt át lệ lóng lánh nhìn anh em có tài đức gì mà khiến anh yêu em lâu như vậy sâu như vậy thật lòng như vậy long tư hạo đưa tay ôm chặt lấy cô chiều yêu chiều hiểu hiểu cái này không cứ gọi là yêu sớm đó gọi là mối tình đầu c ò n tim anh bảo vệ mười mấy năm lại bị tiểu nha đầu như em trốn g mất vì báo thù anh đương nhiên phải trộm lại của em em nói xem nếu anh không yêu em sâu nặng không yêu em thật lòng yêu em lâu một chút vậy thì sao có thể trộm lại tim của em em đúng là khó theo đuổi anh không thất lòng một chút sao được lê hiểu mạn càng rung động nhìn anh ngón tay mảnh khảnh vuốt ve cánh môi gợi cảm chẳng trách miệng nghiêng nghiêng ngọt như thế đều là di chuyển từ anh bại hoại nói như vậy không biết bao cô gái phải gục ngã rồi cô không thể không thừa nhận anh nói lời ngon tiếng ngọt thật sự rất l o thai câu cuối cùng cô còn mang ý trêu đùa nói lại tuy miệng nói như vậy nhưng cô hoàn toàn tin tưởng long tư hạo bây giờ cô tin tưởng từng câu từng chữ mà anh nói với mình hiểu hiểu lần đầu tiên của anh cũng là của em cô tin tất cả lần đầu tiên của anh đều dành cho cô cả cô là người con gái đầu tiên anh yêu là người phụ nữ duy nhất của anh tất cả lời ngon tiếng ngọt anh đều dành cho cô long tư hạo thâm tình nhìn cô môi mỏng cong lên hiểu hiểu những lời anh nói đều xuất phát từ nội tâm vô cùng chân thực tư hạo em biết em tin anh vừa rồi em chỉ nói đùa thôi lê hiểu mạng dùng ánh mắt mềm mại đáng yêu nhìn anh đôi tay mảnh khảnh ôm chặt cổ anh nữ mày hỏi tư hạo nếu em không ly hôn với hoác vân hy mà sống tốt với anh ta anh sẽ làm thế nào long tư hạo cong môi cười nha đầu ngốc em nói gì vậy nếu thật sự như vậy chỉ cần em hạnh phúc anh sẽ không đến quái dày em nhưng bây giờ em giữ lấy người anh giữ lấy trái tim anh vậy thì em chỉ có t ỷ hệ là của anh thôi cả đời này của em đều phải chịu trách nhiệm với hạnh phúc của anh lê hiểu m ạ n cười nhìn anh kiên định gật đầu cả đời này của e m đều sẽ chịu trách nhiệm với hạnh phúc của anh anh ngợi cô lâu như vậy yêu cô lâu như vậy cô sẽ không để anh phải đợi chờ nữa long tư hạo khen nâng c ầ m cô lên ánh mắt trầm trầm nhìn cô t r ọ n g t r ọ c hiểu hiểu đây là em nói đấy nhé em phải chịu trách nhiệm đấy nếu em dám nuốt lời anh Ừm. lê hiểu mạn không đợi anh nói xong chủ động đưa môi lên hôn anh ánh mắt mềm mại đáng yêu ngự khí kiên định tư hạo cả đời này em đều sẽ ở bên anh sống chết không rời long tư hạo rung động bàn tay to lớn giữ lấy đầu cô hôn sâu lời này anh đợi đã đợi rất lâu rất lâu rồi biệt thự lăng ra chị đi nạ chị dẫn em tới đây làm gì tiểu nghiên nghiên c h ố p c h ố p đôi mắt nhỏ nhìn lăng đi nạ đang cầm tay mình dẫn vào đại s ả n h hỏi lăng đi nạ hơi nhữ mày túi đ ầ u nhìn tiểu nghiên nghiên cười lắc ý sợ sao nói thật cho em biết là chị cố ý lừa em tới đây sau đó nhóc em lại dùng em uy hiếp ba em chị tin chỉ cần em ở nhà chị anh tư hạo sẽ thường xuyên tới đây như vậy chị có thể thường xuyên gặp anh tư hạo đ ồ i dưỡng tình cảm bé con chị thông minh không chán tiểu n g h i ê n n g h i ê n nổi đầy vạch ngang chị đi nạ chị thông minh quá chị giúp ba em như vậy ba em nhất định sẽ rất biết ở đấy nghe vậy lăng đi nạ nheo mắt lại khó hiểu nhìn tiểu nghiên nghiên toàn thân tỏa ra h à o quang trí tuệ bé con chỉ giáo thêm đi tiểu nghiên nghiên ngẩng mặt nheo mắt nhỏ ba em chỉ mong sao có cơ hội ở chung với mẹ em bây giờ chị dẫn em tới đây cuối cùng ba mẹ em cũng thể ở trong thế giới của hai người ba em đương nhiên sẽ biết ơn chị nghe tiểu nghiên nghiên nói lăng đì nạ chợt hiểu ra cảm thấy bé con nói quá đúng sao cô ta lại không ngờ đến nhỉ đưa bé con đi anh tư hạo của cô ta và l ê hiểu mạn lại có thể ở trong thế giới của hai người rồi đúng là một lần sẻ chân để hận nghìn đời mà cô ta trưng vẻ mặt cầu xin nhìn tiểu nghiên nghiên bé con em nói quá đúng chị quyết định rồi chị sẽ đưa em về dứt lời cô ta liền nắm tay nhỏ của tiểu nghiên nghiên chuẩn bị đưa bé về hồng hoa huyền chương bảy trăm mười ba chị có thể bắt trước chữ nhóm dịch thất liên hoa thấy thế tiểu n g h i ê n n g h i ê n lại ngẩng đầu nhữ mày nhìn cô thanh âm non nớt chị đi nạ vốn ba em sẽ cảm kích chị nhưng nếu chị lại đưa em về chẳng phải lại bị ba em ghét sao chị làm như vậy sẽ khiến ba em rất khó chịu đó nếu em là chị đi nạ em sẽ không làm thế đâu em thấy chị đi nạ nói cũng đúng đấy chứ nếu chị nhốt em ở đây ba em không chừng sẽ đến đây tìm đấy như vậy chị đi nạ có thể thường xuyên gặp ba em thuận tiện bồi dưỡng tình cảm rồi lăng đi nạ nghe vậy túi đầu nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ bé con em đang giúp chị sao lê hiểu m ạ n rốt cuộc có phải mự ruột em không thế t i ể u n g h i ê n n g h i ê n nhịu nhịu mày nhìn lăng đi nạ cười khẽ không thể thật hơn lăng đi nạ nheo mắt lại tò mò nhìn cô vậy em giúp chị làm gì em có giúp chị đâu em chỉ nói thật thôi chị đi nạ chị có thể bắt chước chữ viết người khác không lăng đi nạ c h ư ớ c mắt không hiểu nhìn bé không giống lắm sao vậy tiểu n g h i ê n n g h i ê n kéo lăng đi nạ vào đại sảnh ngồi xuống s o f a đặt túi sách nhỏ lên bàn trà rồi lấy vở bài tập và bút máy ra sau đó bé ngẩng mặt lên kiếp mắt cười nhìn lăng đi nạ chị đi nạ hôm nay em phải viết ba chữ mỗi chữ năm mươi lần phiền chị chị đi nạ bắt trước chữ của em nhớ phải bắt trước giống một chút nhé dứt lời tiểu nghiên nghiên đưa sách bài tập và bút máy của mình cho lăng đi nạ nhìn mấy thứ bé đưa qua lăng đi nạ há hốc mồm bé con em để chị làm bài tập giúp em tiểu nghiên nghiên cau mày lắc đầu hỏi chị đi nạ có vấn đề gì lớn sao lăng đi nạ thấy bé nhăn mày lắc đầu thì lòng mềm l h ũ n nói thật không lớn mắt tiểu n g h i ê n n g h i ê n sáng lên vậy là không sao rồi chị đi nạ chị thật tốt cảm ơn chị dứt lời cô bé chu mỏ đến gần gương mặt xinh đẹp của lăng đi nạ hôn bẹp một cái tươi cười giọng nói ngọt ngào chị đi nạ vậy thì phiền chị nhé vất vả cho chị rồi nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n ngọt ngào đáng yêu lăng đi nạ không đành lòng cự tuyệt bất đắc dĩ nhận lấy sách và bút của cô bé trên sách bài tập đã viết xong một chữ cô nằm úp sấp ở trên bàn trà cầm bút bắt trước theo chữ của tiểu nghiên nghiên viết xong cô nhăn mày tự nhiên cảm thấy mình đang bị trêu chọc hình như cô bị bé con này lừa dối tính kế rồi thì phải tiểu nghiên nghiên thấy lăng đi nạ thật sự bắt trước chữ mình giúp mình làm bài tập thì k h é cười nhưng trong mắt lại hiện lên sự gian manh giảo hoạt cô bé theo lăng đi nạ tới đây vốn có ba nguyên nhân thứ nhất có người làm bài tập giúp bé cho ba mẹ thân yêu tự do nếu cô bé về mẹ bé nhất định sẽ bắt bé làm bài tập nhưng cô bé vẫn có nguyên tắc không để người khác viết bài hộ hết lúc viết nếu cô bé cảm thấy không cần viết đến mấy chục lần thì mới để người khác g i ú p nếu cần cô bé sẽ tự mình viết đừng nhìn cô bé nhỏ tuổi lười biếng thì lười biếng nhưng nên học cái gì cô bé vẫn thật sự chú tâm học thứ hai cô bé có thể giải quyết tình địch lăng đi nạ như hổ dình m g ồ i với ban này giúp mẹ thân yêu thứ ba cô bé biết ba thân yêu rất muốn cùng mẹ thân yêu ở trong thế giới của hai người cho nên người lương thiện như cô bé đương nhiên phải giúp hai người chứ sau đó lăng hàn dạ thấy em gái nhỏ của mình giúp tiểu nghiên nghiên làm bài tập còn tiểu nghiên nghiên thì cấm áp hát chơi game khỏe miệng anh hơi dần dần những lời vừa rồi tiểu n g h i ê n n g h i ê n nói anh đều nghe thấy hết nhóc con này không ngờ có thể dọa được đứa em gái này của anh còn để nó giúp mình làm bài tập nữa chứ anh không thể không nói nhóc con này quả là thông minh giống hệt long tư hạo lại còn r à o hoạt không gì sánh kịp có một đứa con gái thông minh đáng yêu như vậy giờ phút này anh ta cực kỳ hâm mộ cực kỳ ghen tị với long tư hạo anh và lê hiểu mạng có thể gặp lại nhau có thể bắt đầu lại còn có kết tinh tình yêu đúng là không dễ mà anh ta ánh mắt sâu thẩm hiện lên sự đau đớn mất mát cô gái lâm mạch mạch này không ngờ lại biến mất hơn năm năm đến giờ anh cũng vẫn chưa tìm thấy lần trước ở triển lãm mỹ úc anh cứ cho rằng cô đã xuất hiện nhưng khi đuổi theo anh mới phát hiện mình n h ậ n nhầm chưa từng có một cô gái nào khiến anh nhớ nhung lâu như vậy cô là người đầu tiên giấu đi cảm xúc cô đơn trong mạ anh x à i bước đến ngồi xuống cạnh tiểu n g h i ê n n g h i ê n anh neo h mắt nhìn cô bé đang chơi game nết môi cười bạn nhỏ n g h i ê n n g h i ê n nếu đã đến thì cứ coi đây là nhà mình nhé tiểu n g h i ê n n g h i ê n đang chơi game ngầm đầu nhìn anh cười ngọt ngào cảm ơn chú đẹp trai nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n đáng yêu như vậy lăng hàn dạ càng ngày càng ghen t ị với long tư hạo anh cũng muốn có một đứa con gái đáng yêu như vậy ánh mắt anh tràn ngập ý cười bạn nhỏ n g h i ê n n g h i ê n cứ gọi chú là chú lăng thiểu n g h i ê n n g h i ê n nhìn anh lễ phép gật đầu vâng chú lăng bạn nhỏ n g h i ê n n g h i ê n cháu đáng yêu quá đi mất lăng hàn dạ càng nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n càng thích không nhịn được đưa tay xoa đầu cô bé lăng đĩ nạ viết bài tập xong giúp tiểu n g h i ê n n g h i ê n thì ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy anh trai lăng hàn dạ của mình dịu dàng xoa đầu tiểu n g h i ê n n g h i ê n thấy khuôn mặt tuấn lãng ấy mang theo nét mặt của một người ba hiền cô không khỏi kinh ngạc nheo mắt lại anh anh uống nhầm thuốc hả anh có biết bộ dạng bây giờ của mình thế nào không rất giống một người ba hiền đ ấy lăng đĩ nạ nói như vậy là vì trong ấn tượng của cô lăng hàn dạ là một người tính cách rất q u á i dị không bình thường nói chung anh tải cô chẳng có tí liên quan nào đến chữ ba cả cô vẫn luôn cho rằng cả đời này anh trai đều sẽ không kết hôn sinh con chứ bởi vì anh trai cô tâm tính bất định cô chưa từng thấy anh ấy để ý bất kỳ người phụ nữ nào bên người anh trai cô có rất nhiều bóng hồng nhưng cô biết anh trai mình đối với những người phụ nữ chủ động đưa lên giường này đều là gặp dịp thì chơi không hề có tình cảm thật sự lăng hàn dạ nghe thấy lời của lăng đi nạ thì miệng khẽ giật giật b a hiền anh giả vậy rồi sao chương 714, phẫn nộ đêm nay cho anh nổ tung nhóm dịch thất liên hoa lăng đi nạ liếc mắt nhìn anh không chút khách khí trả lời đã ngoài ba mươi rồi mày nghĩ anh còn trẻ lắm ấy trên mặt anh chỉ còn thiếu vài nếp nhăn nữa thôi anh tư hạo cũng có con gái rồi anh vẫn cô đơn một mình như vậy đeo cái danh đại thiếu ra lang ra mà ngay cả một cô bạn gái anh cũng không có anh muốn khiến bà nội giận ba mẹ đến chết sao đôi mắt nâu của l a n g hàn dạ n h a o lại cũng không chút khách khí trả lời em cũng biết long thiếu có con gái rồi vậy em còn nhớ thương anh ta làm gì lăng tiểu thư em cũng là gái h ế hai lăm rồi em còn không tìm người đi cẩn thận hoa tàn ít bướm không ai muốn dù sao nam nhân bốn mươi mốt chi hoa nữ nhân bốn mươi bã đầu tính cách lăng đi nạ rất mạnh mẽ nhưng bị anh trai nói vậy khó tránh khỏi bị đả kích cô bá một cái đứng lên hung hăng nhướm à y đưa tay chỉ vào anh lăng h à n g dạ anh đủ rồi đấy nếu anh còn dám nói một câu đừng trách e m quân pháp bất vị thân đêm nay cho anh nổ tung luôn đối với chuyện ấy lăng hàn dạ vẫn tin anh tin em gái nói được làm được lần trước cô suýt nữa cho nổ bay biệt thự của anh tiểu nghiên nghiên thấy lăng hàn dạ và lăng đi nã lại cãi nhau bé chớp đôi mắt nhăn mày thanh âm non nớt ngọt ngào con đói hai người nghe bé nói đói bụng đồng thời cúi xuống nhìn bé hỏi muốn ăn gì tiểu nghiên nghiên nhịu nhữ mày cười nhìn lăng hàn dạ hỏi ăn gì cũng được ạ ánh mắt lăng hàn dạ mang theo ý cười nhìn tiểu nghiên nghiên đang yêu đương nhiên là được thật chứ ánh mắt tiểu nghiên nghiên sáng ngời c h ư ớ c mắt con muốn ăn bánh ngọt chú lăng làm được không ạ dừng lại một chút không đợi lăng hàn dạ trả lời bé lại dùng thanh âm non nớt nói chú lăng con biết chú nhất định không từ chối đâu vất vả cho chú lăng rồi nếu chú không biết làm bánh ngọt giờ có thể học n h a chú đừng cần sợ con không chờ được tú s ắ c khả san sắc đẹp có thể thay cơm về chú lăng đẹp trai như vậy lúc con đói chỉ cần đến phòng bếp nhìn chú vài lần là nhịn được chú lăng giờ chú có thể đến phòng bếp làm bánh ngọt giúp con được không chú nói con muốn ăn gì cũng được mà lăng hàn dạ nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n cười ngọt ngào đưa tay xoa xoa đầu bé bạn nhỏ n g h i ê n n g h i ê n lời hay con cũng nói xong rồi chẳng lẽ chú lại không nghe theo chú đi làm đây tiểu nghiên nghiên ngẩng đầu nhìn lăng hàn dạ cười gật đầu vâng vậy phiền chú làm bánh ngọt mang tới nhé cảm ơn chú không cần cảm ơn ai bảo con là con gái bảo bối của long thiếu còn đáng yêu như vậy còn nói ngọt như thế vì bạn nhỏ nghiên nghiên phục vụ là vinh hạnh của chú dứt lời lăng hàn dạ dưới ánh mắt kinh ngạc của lăng đi nạ đi thẳng vào phòng bếp giờ trẻ con không thật t ú sắc khả san từ này dùng khen người ta quá tốt trên gương mặt tuấn mỹ tà mị của lăng hàn dạ mang theo ý cười cảm thấy làm bánh ngọt cho tiểu nghiên nghiên đáng giá mà anh là đại thiếu gia lăng gia căn bản sẽ không nấu cơm càng đừng nói là làm bánh ngọt anh nhất định phải học tiểu nghiên nghiên mời lăng hàn dạ đi làm bánh ngọt xong ngẩng đầu nhìn lăng đi nạ vẻ mặt kinh ngạc không dám tin thanh âm non nớt chị đi nạ chúng ta ngồi chờ bánh ngọt lăng đi nạ lấy lại tinh thần cúi xuống nhìn tiểu n g h i ê n nghiêng i ơ ngón cái với bé không vừa nha anh chị chưa bao giờ vào bếp cả cho đến giờ chưa làm cơm bao giờ vậy mà em c ó thể khiến anh ấy làm bánh ngọt cho em quá đỉnh t i ể u n g h i ê n n g h i ê n nhữ mày chị đi nạ chị không thấy sao em giúp chị xả giận nha chú lăng vừa rồi chọc chị giận em để chú ấy đi làm bánh ngọn đợi chú ấy làm xong rồi chị đi nạ cứ trực tiếp ném lên đầu chú ấy là được rồi nghe vậy lăng đi nạ con người cười nhìn bé không vừa đâu em thật sự quá đỉnh cảm ơn em xả giận giúp chị nha tiểu n g h i ê n n g h i ê n h i ế p mắt cười em còn muốn cảm ơn chị đi nạ giúp em t ă n g nghiệp mỗi chữ viết năm lần chị đi nạ viết xong chưa không phải mỗi chữ viết năm mươi lần sao lăng đi nạ vẻ mặt kinh ngạc nhìn bé liếc khuôn mặt non nớt đáng yêu của tiểu nghiên nghiên hơi hơi nhữ mày đột nhiên cảm thấy bị bé đùa giỡn vừa n ã y nhất định là c ô ý c ô ý để cô viết dư bốn mươi lăm lần tiểu nghiên nghiên thấy lăng đi nạ nhữ mày kéo tay cô ngẩng mặt lên cười nhìn cô chị đi nạ viết dư cũng không sao chị viết thêm mấy lần coi như luyện tập về sau chị bắt chước sẽ giống hơn còn có về sau lăng đi nạ co quắp khoe môi đúng là phúc h át mà cô lăng đi nạ vậy mà để cô nhóc này đùa giỡn như vậy sinh ra con gái thông minh như vậy anh tư hạo của cô và lê hiểu mạng thật sự là hại người rất nặng chị đi nạ em có chuyện muốn hỏi chị chuyện gì lăng đi nạ nhữ mày đừng là tính kế người ta nữa ấy chứ tiểu nghiên nghiên cũng nhữ mày như cô em gọi anh của chị là chú gọi chị là chị hình như chị đi nạ bị thiệt nha lăng đi nạ cười neo mắt lại vẻ mặt không sao cả nhìn bé không sao không có gì đâu chỉ là một cái xưng ơ hô mà thôi cũng sẽ không thay đổi cái gì em cứ gọi chị càng trẻ chị càng thích ánh mắt tiểu n g h i ê n n g h i ê n sáng ngời nhìn cô vậy em gọi chị là chị tiểu na được không chị tiểu na lăng đi nạ vừa nghe xưng ơ hô này gương mặt quyến rũ động lòng người tràn đầy ý cười trong lòng vô cùng ưng ý lập tức câu ngồi xuống cười nhìn tiểu nghiên nghiên nói đương nhiên có thể không sao đâu em đúng là đáng yêu chị tiểu na càng ngày càng thích em tạm thời đừng về ở lại đây được không vâng tiểu nghiên nghiên ý cười càng sâu nhìn cô trả lời cực kỳ sảng khoái bé chính là muốn những lời này cô ở lại là có thể giúp mẹ giải quyết luôn tình địch này lập tức bé gọi điện cho ba mẹ nói muốn ở lại nhà chị tiểu na tạm thời không về lúc long tư hạo nhận được điện thoại mới vừa cùng lê hiểu mạn trở lại hồng hoa huyền anh ở điện thoại dặn do tiểu nghiên nghiên một lúc mới cúp điện thoại lập tức lại gọi cho lăng hàn dạ lúc nhận được điện thoại lăng hàn dạ đang làm bánh ngọt cho tiểu nghiên nghiên người hầu đứng bên cạnh giúp đỡ vừa hỏi vừa học khiến cả người anh từ trên cao xuống dưới đều dính đầy bột mì nhất là khuôn mặt tuấn mỹ tà m ỹ kia giống như được đánh phấn long thiếu sao lại gọi qua đây nhớ con gái bảo bối à long tư hạo hơi hít mắt trầm giọng nói chăm sóc con gái bảo bối của tôi tốt vào nếu nó thiếu một sợi tóc cậu cứ tìm chỗ mộ địa nào tốt tốt chờ tôi tiễn cậu về trời nhé dứt lời anh trực cút máy lê hiểu mạn đứng bên cạnh anh thấy anh cúp máy liền nhíu mày nhìn anh hỏi nghiêng nghiêng không trở về ánh mắt long tư hạo mang theo ý cười nhìn cô khẽ gật đầu tạm thời không trở lại chương bảy trăm mười lăm hiểu hiểu long thiếu đăng ký kết hôn một nhóm dịch thất liên hoa lập tức anh vươn tay ôm cô vào lòng môi mỏng dán lên thai cô thanh âm chấm thấp đúng lúc chúng ta có thể nhân cơ hội hưởng thụ thế giới hai người em muốn ăn anh trước hay ăn cơm trước ăn cơm trước em đi nấu lê hiểu mạng đỏ mặt nhớn mày nhìn anh sau đó từ rời khỏi ngực anh đi xuống phòng bếp long tư hạo hít mắt ánh mắt sáng quắc nhìn tấm lưng mảnh khảnh của cô hiểu hiểu anh muốn ăn em trước dứt lời anh bước tới bàn tay giữ chặt tay cô thoáng dùng sức liền kéo cô vào lòng、tư. lê hiểu mạn còn chưa phản ứng lại môi long tư hạo liền áp tới gắt gao c u ố n lấy môi cô nụ hôn nồng cháy như một đốm lửa thiêu đốt môi cô cô bị nhiệt tình như báo tắp của anh ập tới cuốn theo chỉ giật mình một cái sau đó hai tay cô khoác lên cổ anh khẽ ngừng đầu nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh hai người vừa hôn vừa đi vào phòng ngủ mà trên sàn từ phòng khách đến phòng ngủ đều trải đầy quần áo hai người tiểu diễn một mảnh trong phòng ngủ hơi thở ái mội lan tỏa thật lâu không tiêu tan bữa sáng hôm sau kết thúc long tư hạo không đến công ty còn muốn kéo lê hiểu mạn đi tiếp tục thế giới hai người lê hiểu mạn nói muốn dẫn anh đến một nơi anh thích nhất nhưng cũng không nói với anh là đi đâu bởi vì lê hiểu mạn tạm thời không muốn long tư hạo biết cô muốn dẫn anh đi đâu cho nên hôm nay là cô lái xe hơn nữa còn bịt mắt long tư hạo ngồi ghế phó lái long tư hạo bị bịt mắt đương nhiên không thấy gì anh vươn tay đụng tới lưng lê hiểu mạn nghiêng người tới gần cô hiểu hiểu em muốn dẫn anh đi đâu vậy lê hiểu mạn từ tốn lái xe nhướn mày nhìn anh n ữ điệu mang theo thần bí đến rồi anh sẽ biết chỗ kia anh đã sờ muốn tới nghe vậy long tư hạo đang muốn đưa tay kéo tấm vải bịt mắt xuống lê hiểu mạn thấy thế lập tức ngăn cản anh tư hạo không được kéo xuống nếu không em không mang anh tới đó nữa lập tức quay về long tư hạo nghe cô nói vậy dừng tay con môi cười hiểu hiểu em càng ngày càng lãng mạn ở cùng anh lâu như vậy có thể không lãng mạn sao lê hiểu mạn n h u n m ẩ y nhìn anh nói xong rồi im lặng đi thẳng tới chỗ muốn tới cô mới dừng xe lại cô xuống xe trước sau đó đi qua phía phó lái mở xe cho long tư hạo mắt mang theo ý cười nhìn anh được rồi tới nơi rồi dứt lời cô đưa tay kéo mảnh vải bịt mắt long tư hạo xuống thấy lại a n h sáng rồi long tư hạo hơi hít mắt ánh mắt ôn nu nhìn sâu vào lê hiểu mạn hiểu hiểu trong hổ lâu của em thực ra bán gì vậy lê hiểu mạn hơi nhấn mày cười nhìn anh anh xuống xe nhìn chẳng phải sẽ biết sao lập tức cô liền đưa tay ra trước mặt long tư hạo thấy thế long tư hạo khẽ liếc người nào đó đang tỏ ra thần thần bì bí, bí vươn tay cầm lấy tay cô sau đó xuống xe lê hiểu mạn thuận thế đóng cửa xe kéo anh đi về phía trước long tư hạo tò mò nhìn cô một cái nâng mắt nhìn về phía trước cục dân chính ba chữ to đập vào mắt anh anh sửng sốt giật mình đứng ngay tại chỗ đôi mắt hẹp dài của anh không dám tin nhìn ba chữ kia cục dân chính nơi thần bí mà hiểu hiểu dẫn anh tới lại là cục dân chính lê hiểu mạn thấy anh đột nhiên đứng im hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ba chữ cục dân chính cô hơi hơi nhún mày ánh mắt mang theo ý cười nhìn anh tư hạo sao vậy nếu không vào cục dân chính hết giờ làm việc đó hiểu hiểu long tư hạo thu lại ánh mắt túi xuống xúc động nhìn lê hiểu mạn em thật sự quyết định vậy chứ ánh mắt lê hiểu mạn kiên định vô cùng nhìn anh gật mạnh đầu vâng tư hạo em đã quyết định rồi tuyệt không hối hận ánh mắt kiên định của cô khiến tim long tư hạo rung động anh chờ ngày này thật lâu rốt c u ộ c cũng đợi được rồi hiểu hiểu đột nhiên anh ôm cô vào lòng siết chặt đôi mắt hẹp dài hơi ướt cảm ơn em đã để anh chờ được tới ngày này lê hiểu mạn ở trong lòng anh ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt dâng lên một tầng sưng mờ giọng nói mang theo đau lòng tư hạo xin lỗi để anh đợi lâu như vậy bàn tay long tư hạo khẽ nâng khuôn mặt thanh lệ của cô meo mắt nhìn cô chăm chú ánh mắt thâm tình hiểu hiểu dù anh phải chờ bao lâu cũng không quan trọng quan trọng là anh chờ được rồi dứt lời anh cúi đầu c h ằ n trọc hôn lên môi cô lập tức xoay người bế cô lên túi xuống ôn nhu nhìn cô ánh mắt đ ô n g đầy ý cười có mang theo giấy tờ không lê hiểu mạn giơ d ơ túi trong tay lên meo mắt lại cười nhìn anh yên tâm đi hôm nay em quyết tâm đăng ký cùng anh giấy tờ của anh và em đều mang đầy đủ nghe vậy long tư hạo hơi hít mắt ánh mắt thâm tình nhìn cô môi khẽ cong lên hiểu hiểu không phải em đã sắp đặt lâu rồi chứ lê hiểu mạn túi đầu tựa vào ngực anh khỏe môi mang theo ý cười hạnh phúc nào có lâu như anh nếu không phải anh lúc nào cũng mang theo giấy tờ bên người sao cô có thể dễ dàng tìm thấy chứng minh thư của anh hôm nay mang tới kinh hỉ cho anh dẫn anh tới nơi này bởi vì đi sớm hơn nữa hôm nay những cặp đôi đến đăng ký cũng không nhiều long tư hạo và hiểu hiểu vào đó chưa đến nửa giờ hai người mỗi người cầm một tờ giấy đỏ ra khỏi cục dân chính lần này đăng ký dễ dàng như vậy long tư hạo cảm thấy giống như nằm mơ không dám tin tưởng anh và hiểu hiểu của anh thật sự đăng ký kết hôn mãi đến khi ngồi vào xe đôi mắt hẹp dài của anh nhìn chằm chằm giấy đỏ trên tay anh chủ yếu là kiểm tra trên giấy kết hôn có đóng sai dấu không hay có viết sai ngày không có viết sai tên anh và hiểu hiểu hay không thật ra giấy kết hôn của anh và lê hiểu mạ vừa rồi ở cục dân chính anh đã kiểm tra tỉ mỉ rồi chương 716, hiểu hiểu long thiếu đăng ký kết hôn hai nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn ngồi bên cạnh cũng nhìn chằm chằm giấy chứng nhận kết hôn trong tay cô mình lửa ngày nhưng cô nhìn chính là ảnh chụp của cô và long tư hạo trên hình cô và anh đều mang theo nụ cười thật tâm cô càng nhìn càng cảm thấy hạnh phúc càng xem càng cảm thấy bọn họ xứng đôi đột nhiên sau thai cô nóng lên thanh âm trầm thấp thanh nhuận của l o n g tư hạo chuyển đến thai cô hiểu hiểu có phải càng xem càng cảm thấy chúng ta có tướng phu t h ế không nghe vậy lê hiểu mạn hơi nâng mắt đối diện với ánh mắt sáng bừng của l o n g tư hạo trong đôi mắt đó chứa đầy ý cười và tình cảm sâu nặng khiến cô rung động khoe mắt lông mày của cô cũng đều nhiễm ý cười hạnh phúc nghiêng người nào vào lòng anh đôi tay mảnh khảnh ôm chặt c ổ a n h đôi mắt ướt lệ thâm tình nhìn anh mí môi cười ông xã anh là của em hai tiếng ông xã khiến tim long tư hạo không ngừng rung động vui sướng không thôi tay anh nắm chặt đôi tay mảnh khảnh của cô hôn lên môi cô lập tức chán cũng chán ánh mắt thâm tình cưng c h i ề u nhìn cô hiểu hiểu em vĩnh viễn là của anh m u ố n anh cứ gọi em thế nào vợ yêu bà xã mẹ t u ổ i nhỏ nương tử đạt lịnh thân ái long phu nhân phu nhân bà q u ả n g i a ha ha lê hiểu m ạ n bị anh c h ọ c cười ánh mắt mềm mại đáng yêu nhìn c h ầ m c h ầ m khuôn mặt anh tuấn của anh đôi mắt tràn đầy ý cười tuy anh anh muốn cứ gọi thế nào cũng được chỉ cần anh thích long tư hạo hiếp mắt ý cười nồng đậm nhìn cô túi đầu hôn lên môi cô con môi cười vậy gọi là hiểu hay là vợ vợ hiểu vợ nhỏ lê hiểu mạng cân nhắc nhớn mày cười nhìn anh có thể toàn bộ đều duyệt chồng muốn cứ gọi sao cũng được chỉ cần chồng vui là được thấy cô tán thành ý cười trong mắt long tư hạo càng thêm phần nồng đậm ánh mắt nhìn cô cũng càng lúc càng thâm tình ôn nhu b à xã cuối cùng chúng ta cũng trở thành bà xã ông xã hợp pháp em muốn đi nơi nào chúc mừng lê hiểu mạn nâng tay lên ôm cổ anh một cách chăm chú con ngươi trong suốt nhìn anh dịu dàng em muốn về nhà được âm thanh long tư hạo thốt ra muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu sau đó khởi động xe lê hiểu mạn nhìn thấy vậy hơi câu mày nhìn anh ông xa ơi chúng ta không trở về hoa hồng n g u y ệ n em muốn về biệt thự ven hồ thủy lộ nghe xong lời cô nói bàn tay đang xoay vô lăng của long tư hạo có hơi dừng lại, trong mắt di chuyển sang người bên cạnh lại thêm mấy phần sâu lắng. bà xã, tạm thời chúng ta không ưng. còn chưa nghe xong lời từ chối của long tư hạo, lê hiểu mạn đã bất thình lình nghiêng người về phía trước, chủ động hôn lên môi anh. mỗi khi cô chủ động, long tư hạo đều không thể chống cự được. năm ngón tay anh luồn vào mái tóc xoăn mềm của cô rồi men ra sau gáy đỡ lấy đầu cô khiến nụ hôn càng trở nên sâu sắc có thể nói là rất lâu sau nụ hôn này mới được kết thúc hai cánh môi đỏ mọng của cô trở nên nước át tạo ra ánh sáng lộng lây mê người cô hơi thở dốc ánh mắt không nớt dịu dàng nhìn anh ông xã tư hạo em biết những gì anh muốn nói chính là anh muốn nói tạm thời không thể trở về biệt thự ven hồ thủy lộ anh đang sợ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm có phải không nhưng em không sợ không phải em còn có anh sao em cảm thấy chỉ khi chúng ta trở lại nơi đó có thể sẽ tìm ra chút ít manh mối em muốn sớm điều tra chân tướng cái chết của mẹ muốn sớm tóm lấy những kẻ đứng ở phía sau năm xưa đã hãm hại hai chúng ta nói xong cô ôm chặt lấy cổ anh nhẹ nhàng mổ mổ lên môi anh giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng mang theo nũng nịu ông xã em muốn trở về biệt thự ven hồ thủy lộ chúc mừng cũng không được ư ở đó có nhiều người làm như vậy nên em chỉ cần áo đến thì đưa tay cơm đến thì há muộn ánh mắt long tư hạo nhìn cô giật đầy ý cười ngón tay nhẹ nhàng véo lấy chót mũi cô con môi cười hiểu hiểu chỉ anh phục vụ em thôi không tốt sao anh cũng có thể để cho em áo đến thì đưa tay cơm đến thì há m ộ n rất nhanh chóng anh đã chuyển đề tài được rồi nếu như em đã muốn trở về biệt thự ven hồ thủy lộ vậy thì chúng ta sẽ trở về đó ngay bây giờ nhìn thấy anh đáp ứng yêu cầu của cô lê hiểu m ạ n cười cười t r ồ m người đến sát anh hơn sau đó nhẹ nhàng trao cho anh một nụ hôn rồi nhanh chóng rút lui thời khắc này chính là thời gian anh rất hạnh phúc so với quá khứ còn hạnh phúc gấp trăm ngàn lần bởi vì rốt cục thì hiểu hiểu cũng danh chính ngôn thuận trở thành bà xã hợp pháp của anh hiện tại bọn họ chỉ thiếu một hôn lễ nhất định anh sẽ cho một hôn lễ long trọng nhất lúc đến biệt thự ven hồ thủy lộ lê hiểu mạn vẫn còn ngả người dựa s á t vào ngực long tư hạo ánh mắt nhìn anh có biết bao thâm tình vừa nói vừa cười đi vào phòng khách chương bảy trăm mười bảy em đoán thai lần này là nhóm dịch thất liên hoa đúng lúc chỉ có vài người giúp việc lau dọn sàn nhà trong sảnh nhìn thấy bọn họ ôm nhau đi vào liền nhanh chóng đứng lên kính còn trào thiếu ra thiếu phu nhân lê hiểu mạn quét mắt nhìn một hàng người giúp việc đang đứng trước mặt mình khoe môi hơi cong một tay cô khẽ vuốt ve bụng dưới của mình thanh âm không lớn không nhỏ tư hạo anh đoán xem trong bụng em là con trai hay con gái một vài người giúp việc đứng sau lưng câu nghe được lời này bọn họ vẻ mặt khác nhau tôi nhìn cô cô nhìn tôi như là đang muốn hỏi thiếu phu nhân mang thai long tư họ nghe cô đ ỗ n g nhiên nói như vậy hơi run run đôi mắt dẹp dài híp lại khóa cô vào cái nhìn sâu lắng của mình đôi môi mỏng ghé sắt đến bên góc thai cô giọng nói c h ầ m t h ấ p bà xã vở kịch này ở đâu ra lê hiểu mạn n h u mày nhìn anh cười cười dịu dàng anh đoán là con gái sao nhưng em lại đoán là con trai nha đứa bé lần này em mang chắc chắn là trai long tư hạo thu lại ánh mắt lại thâm trầm liếc cô thêm cái nữa sau đó túi người bế ngang cô lên bước chân sải lớn băng qua đại sảnh tiến vào thanh máy chuyên dụng lên thẳng lầu ba vào phòng ngủ long tư hạo nhấc chân trực tiếp đá một phát đóng luôn của phòng ngủ lại rất nhanh chóng anh đã ôm cô bước đến chiếc giường lớn sang trọng sau khi đặt cô nằm xuống giường xong anh đang tính ngồi dậy thì hai cánh tay mảnh rẻ của lê hiểu mạn đã ôm chặt lấy cổ anh bởi vì trọng tâm không vững nên anh đã ngã đ è lên cơ thể mềm mại của cô ánh mắt anh co rút lại thêm mấy phần nóng d â y hiểu hiểu cô nhìn anh dịu dàng khoe mắt kéo lên nụ cười nồng đậm thanh âm ôn nhu kèm theo biết bao thâm tình đang tan chảy ông xã em muốn sinh con trai cho anh em muốn có một tiểu tư hạo long tư hạo hơi nhữ mày bàn tay to lớn phủ lên bụng cô nơi này của bà xã không phải đang có sao cả gương cô trở nên đỏ hửng m ỹ mắt hơi rũ đến cùng là có hay không không phải anh rõ lắm sai lời ban n à y em nói xuất phát từ mục đích gì anh cũng biết mà trong mắt long tư hạo giật đầy ý cười gương mặt đẹp trai cũng trở nên tối dần hiểu hiểu cứ cho là em muốn dụ người b ị ẩn kia ra mặt em cũng không cần lấy chuyện mang thai ra làm mồi n h ừ nhỡ như ngón tay xinh đẹp của lê hiểu mạn che môi anh nếu mày nhìn anh cười cười chính xác c ả n em rất hy vọng sẽ xảy ra cái nhỡ như này lần này em sẽ không tiếp tục bị người b ị ẩn kia hãm hại nữa gã hại em lâu như vậy thì giờ phải đến lượt em em nhất định sẽ đem những thương tổn gã dành cho em trả lại gấp bội lần nói xong câu kia đáy mắt cô lướt qua ánh sáng lạnh lùng long tư hạo nhìn gương mặt có phần lạnh lùng của lê hiểu mạ bàn tay to lớn nâng cằm cô lên ánh mắt nhìn cô sâu lắng xem ra cô dâu nhỏ của anh lớn thật rồi đã biết tính kế hại người rồi đầu mày xinh đẹp lê hiểu mạng khe nhíu ánh mắt mang theo mấy phần lo lắng nhìn anh em như thế này có phải rất nguy hiểm không có phải em rất xấu xa long tư hạo ngồi thẳng người sau đó kéo cô tựa vào ngực mình vòng tay anh ôm cô chặt chẽ không một khe hở mị mắt rũ xuống nhìn cô thâm tình bà xã em như vậy rất tốt đó không cứ gọi là xấu xa đó gọi là đạo lý đánh trả bình thường chúng ta không thể cứ m ã i chịu đồn mà không đánh lại tư hạo lê hiểu mạn chạm vào gương mặt đang thay đổi của anh cảm ơn anh anh biết em đang sợ cái gì sao em sợ anh cảm thấy rằng em thay đổi thấy rằng em không còn thiện lương giống trước sợ anh sẽ không yêu em của hiện tại bén ốc long tư hạo con môi cười ngón tay trắng non thon dài sủng nịnh véo lấy chót vui cô túi đầu hôn lên cái chán trắng non của cô ánh mắt dán lên người cô vỡ tan bao nhiêu thâm tình sao lại có khả năng anh sẽ không yêu em mặc kệ em có thay đổi như thế nào thì em vẫn là hiểu h i ể u của anh anh hiểu bà xa anh chính là anh yêu tất cả những gì em đang có là em của bây giờ chứ không phải một người chỉ biết thiện lương hơn nữa anh cũng không cảm thấy em của bây giờ là xấu xa em vẫn thiện lương bởi vì em sẽ không chủ động gây thương tổn người khác em là thuộc về đạo lý đánh trả bình thường em biết cách bảo vệ mình anh rất vui mừng bà xã ả định nghĩa của thiện lương không phải là hết lần này đến lần khác chịu đựng tổn thương mà không đánh trả ngược lại nó chính là em không chủ động gây thương tổn cho người khác về điểm đó em đã làm vô cùng tốt nghe xong câu nói kia của anh viên mắt lê hiểu mạ đường đỏ khoe mắt càng trở nên ầm ứ g i ọ t khóc tròn lảng không níu được mi trượt xuống tư hạo thanh âm cô vang lên kèm theo tiếng khóc thút thít gương mặt cũng mang theo mấy phần cảm kích chương bảy trăm mười tám có vẻ như rất thoải mái một nhóm dịch thất liên hoa hai cánh tay mảnh rẻ của cô ôm chặt lấy anh m ở mịt nước mắt nhìn anh tư hạo cảm ơn anh anh không chỉ là ông xã em là người em yêu người dạy cho em cách yêu một người mà còn là người dạy cho em cách sống trên đường đời này anh là một người thật sự thật rất rất tốt đời này kiếp này em c ó thể có được tình yêu chân thành của anh có thể gả cho cho anh thật sự là quá may mắn cảm ơn anh đã dùng tính mạng của mình lòng khoan dung của mình sự kiên nhẫn của anh và cả trái tim chân thành của mình để che chở để yêu thương cảm ơn tất cả mọi thứ mà anh đã dành cho em long tư hao thấy gương mặt ngập tràn nước mắt vui mừng của cô bằng đưa tay lên lau sạch nước mắt con môi nở nụ cười bén ốc lại bị anh làm cho cảm động đừng quên hiện tại em đã cùng anh linh chứng mới thế đã dễ dàng cảm động không sợ sau này anh không nâng niu em nữa à lê hiểu mạng nước mắt ánh mắt ngập tràn ý cười nhìn anh con ngươi sáng long lanh giật đầy tâm tình nhìn anh anh sẽ không anh theo đuổi em khổ cực như vậy lại lâu như vậy thật vất vả mới có thể đưa tên em vào hộ khẩu của mình cho nên anh sẽ càng thêm nâng niu ít nhất trong khoảng thời gian ngắn bảy tám mươi năm sau anh cũng sẽ không có cái gọi là không để tâm đến em mặt mày lê hiểu mạn nhuộm đậm ý cười c ằ m dưới hơi nâng lên phủ môi mình lên môi an nghịch ngợm mổ mổ nở nụ cười dịu dàng ngọt ngào vậy thì đành phải làm phiềm ông xã tiếp tục giúp em thoải mái nói không chừng một ngày nào đó em sẽ trở thành diễn thuyết ra trong mắt long tư hạo giật đầy ý cười chính là anh yêu chết cô của bây giờ mất rồi hai bạc môi đẹp đẽ của anh sùng lịnh ngậm lấy môi cô ánh mắt sáng quắc nhìn cô được nhất định ông xã sẽ cố gắng làm em thoải mái dứt lời bàn tay to lớn của anh đỡ lấy gay cô chiếm giữ hai cánh môi đỏ mọng đang hé mở xoay người đẹ cô xuống bên dưới mình nhiệt độ phòng ngủ càng lúc càng thêm cao giờ khác này giữa hai người bọn họ chỉ có tình chỉ có yêu chỉ có lẫn nhau trao nhau những cái ôm những chiếc hôn nồng cháy hai người bọn họ tựa như hai cành dây leo c u ố n quít lấy nhau chặt chẽ dây dưa không dứt thật lâu thật lâu sau cũng không có tách rời liên tiếp hai ngày long tư hạo không hề đến công ty lê hiểu mạn cũng không đến văn phòng hai ngày qua hai người bọn họ giống như từng giây từng phút đều ở cùng nhau không hề chán ngày thứ ba lê hiểu mạng nhận được cuộc gọi từ tưởng yiể yiể nói là âu dương thần lại đến văn phòng chỉ mặt gọi tên muốn gặp cô sau khi ăn sáng xong cô liền đi đến văn phòng và là long tư hạo tự mình lái xe đưa cô đi vừa đến văn phòng cô đã để long tư hạo đến công ty và chính mình đi vào văn phòng lúc này cô đang đứng trong phòng tiếp tân mà người ở cùng với cô trong căn phòng này chính là vị lần trước đến tìm trà âu dương thần nhấp một ngụm cỏ phi lê hiểu mạn n h u mày nhìn người đang ngồi đối diện với mình trên ghế s o f a câu m ô i cười đối với thiết kế lần này của tôi âu tiên sinh có hài lòng không âu dương thần liếc mắt bản vẽ phác thảo s ợ i u linh màu xanh pha lê đã biến thành thành phẩm đang nằm trên bàn cha kia sau đó nhanh chóng lấy sợi xây truyền tinh xảo được đặt trong hộp da màu sắc sợi dây này khá giống với màu xanh lá trà bên trong mặt dây điêu khắc một chân dung một phẹn tuẩm ý nghĩa đặc biệt phi thường phẹn tuẩm từ gốc pháp phẹn tuẩm mở nghĩa là diện mạo hư vô hao huyền hoặc là hình ảnh khác thường lạ lùng ngông cuồng con ma từ gốc hy lạp phẹn tạc mạ phẹn tạ dầu nghĩa là mang đến một hình ảnh nghĩa trong tiếng anh là người xuất hiện trong giấc mơ hay được tạo ra từ tâm trí hoặc là con ma tóm lại phen tóm là không có thật háo h u y ề n mắt phương âu dương thần hiếp lại nhìn chân dung được điêu khắc nằm trong mặt sợi dây pha l ê m màu xanh trà trong phút chốc chòng ngươi màu hổ phách nhanh chóng co rút khoe môi khẽ cong một độ cong rất khó để nhận ra hồi lâu sau anh ta mới chuyển mắt rời khỏi sợi dây đ ô i ngươi m à hổ phách tựa như sóng siêu tầng nhìn xuyên qua người lê hiểu mạn âm thanh vang lên vô cùng có mị lực tại sao lại thiết kế như vậy lê hiểu mạn đặt tách cỏ phỉ trở lại bàn trà nếu mày nhìn anh ta cười như vậy mới dễ dàng đánh động đến trái tim anh lời này nghe qua mười phần á m m n ộ i có tời mười phần nhưng lê hiểu mạn không hề đụng chạm đến cái tầng ý nghĩa kia chương bảy trăm mười chín có vẻ như rất thoải mái Hai. nhóm dịch thất liên hoa âu dương thần cũng rất dễ dàng nhìn ra ánh mắt l á n h đạm màu hổ phách nhiễm mấy phần phức tạp sao cô biết như thế sẽ có thể đánh động trái tim tôi lê hiểu mạn khẽ c a o mày mím môi nở nụ cười có hai điểm thứ nhất anh là người yêu thích pha lê còn đặc biệt yêu thích màu xanh vô cùng có sức ảo ảnh của pha lê thứ hai người anh kính trọng nhất chính là ông nội anh hơn nữa còn rất nhớ nhung con n g ư ờ i âu dương thần có chút co rút nặng nề nhìn cô chằm chằm làm sao cô biết được những điều này lê hiểu mạn hơi con môi đ o á n thôi xem ra phản ứng của âu tiên sinh với sợi dây chuyền này cũng không quá chán ghét nếu âu tiên sinh coi trọng tác phẩm kém cỏi này của tôi như vậy nếu anh không gai mắt nó vậy xin mời nhận lấy coi như là văn phòng của chúng tôi tặng cho âu tiên sinh nói đến đây lê hiểu m ạ n cười cười chỉ tay ra ngoài cửa sổ tất nhiên âu tiên sinh cũng có thể trực tiếp ném nó đi để tạo phúc cho người khác bàn tay đang nắm sợi dây chuyền của âu dương thần siết chặt thêm mấy phần chỉ bằng một động tác nhỏ kia cũng đủ để chứng minh sợi dây chuyền này đã đánh động đến trái tim anh ta nếu như hỏi nguyên nhân thì đó chính là chân dung đ i ề u khắc bên trong sợi dây chuyền là người mà anh ta kính trọng nhất trước đây dây chuyền anh ta đặt làm riêng hoặc là những món đồ trang sức khác cũng đều không nói ra yêu cầu của mình vì vậy chưa một nhà thiết kế nào có thể dò đoán tâm tư của anh ta có thể thiết kế ra một sợi dây chuyền mà chỉ trong một g i â y đã có thể chạm đến trái tim anh ta mà lê hiểu m ạ n là người đầu tiên cô xứng đáng là nhà thiết kế m ạ n n h i nổi tiếng quả nhiên có sự khác biệt anh ta nắm chặt sợi dây chuyền trong tay rồi đứng lên mắt phượng hơi nheo lại nhìn cô chằm chằm tôi còn có một vấn đề tại sao lại thiết sợi dây chuyền này theo hình dáng lá trà lê hiểu mạn cũng đứng lên k hiếp mắt nhìn gương mặt đẹp đẽ phía trước cười rất vô hại không phải âu tiên sinh là đến tìm trà ả vừa hay sợi pha lê này có màu xanh lại mang theo giọt nước hình lá trà thật đúng lúc đều làm thoa ý âu tiên sinh nghe xong câu trả lời của cô đôi mắt màu hổ phách càng hiếp nhỏ hơn một chút đột nhiên anh ta bước đến gần lê hiểu m ạ n từ trên cao nhìn xuống cô một cách chằm chằm c à n g ngay trông cô càng thú vị bị thân hình cao lớn của anh ta tập kích bất ngờ lê hiểu man liền cảm thấy ánh sáng như bị anh ta cắt đứt phía trước cũng tối đi mấy phần cô bước lùi về sau một bước meo mắt nhìn anh ta nở nụ cười đúng mực âu tiên sinh anh nói như vậy làm tôi không rõ lam ý tứ nếu sợi dây chuyền này có thể khiến anh vừa mắt vậy thì anh có thể cầm đi cô cười rồi bày ra tư thế xin mời ánh mắt hướng về phía cánh cửa sau hồi lâu nhìn chằm chằm vào điệu cười đặc biệt đúng mực của cô anh ta mới thu lại ánh mắt liếc xéo cô nói cô có thể suy nghĩ về việc để tôi làm người phát ngôn cho trang sức của cô nói xong âu dương thần lướt qua người cô đi về phía cánh cửa lê hiểu mạn bị câu nói kia của anh ta làm cho sừng sờ bằng meo mắt hỏi anh ta anh có hứng thú muốn làm người phát ngôn cho trang sức của tôi thật ra cô đã sớm muốn tìm một người mẫu hoặc là một m i n h tinh nổi tiếng nào đó để họ làm người phát ngôn cho những mẫu trang sức của mình chỉ có điều còn đang suy nghĩ nên tìm ai mặc dù có rất nhiều thương hiệu trang sức nổi tiếng đều tìm đại m i n h tinh làm người phát ngôn nhưng cô vẫn đang cân nhắc việc tìm người một người mẫu nổi tiếng làm người phát ngôn mà mọi người đều biết thường thì người phát ngôn của các thương hiệu trang sức nổi tiếng đều là nữ minh tinh dùng nam minh để làm người phát ngôn thật sự có rất ít có điều suy nghĩ ngược đời kia lại phù hợp với ý nghĩ của cô không nhất thiết người khác dùng nữ minh tinh thì cô cũng dùng nữ minh tinh có khi dùng một nam minh tinh làm người phát ngôn lại có hiệu quả không ngờ thì sao bước chân âu dương thần vừa đi đến cửa thì dừng lại xoay người meo mắt nhìn cô suy nghĩ xong thì trực tiếp liên hệ với người đại diện của tôi nói xong anh ta liền xoay người xài bước rời đi mà sợi dây chuyền kia cũng được anh ta mang đi sau khi anh ta rời đi l ê hiểu mạn meo mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào cánh cửa cảm thấy thực ra xác suất anh ta phang keo cũng không lớn lắm phang keo trường nghĩa ở đây là hỏng anh chưa cần cô mời đã chủ động nói sẽ làm người đại điện châu đ á o cho cô anh ta thế này nào có tính là đại bài chỉ những ngôi sao kiêu căng lúc cô đang suy xét con nên để âu dương thụy hy làm người đại điện châu đ á o cho cô hay không thì tưởng y dĩ y nhẹ nhàng đi đến thấy cô đứng tại chỗ không biết suy nghĩ gì liền lén lút đi đến phía sau cô vươn tay che hai mắt cô lại đoán xem ai nè lê hiểu mạn phục hồi tinh thần rỗi tay kéo đôi tay mảnh rẻ của tưởng y dưỡi ỉa xuống xoay người lại meo mắt lướt cô y dưỡi ỉa lại nghịch ngợm rồi tưởng y dưỡi ỉa nghịch ngợm thẻ lưới vẻ mặt sùng bái nhìn cô chị hiểu mạn chị giỏi quá đi ngay cả âu đại bài khó thu phục như vậy đều bị chị thu phục luôn chị hiểu mạn thật sự quá tuyệt vời em khen chị thêm vài câu nữa là chị bay lên trời luôn đấy lê hiểu mạn nhướng mày cười nhìn cô nói xong liền ra khỏi phòng khách tưởng y duy đi theo phía sau cô cười nhìn cô tiếp tục khen chị hiểu mạn em không có khen chị đâu em chỉ nói sự thật thôi chị thật sự quá giỏi quá tuyệt vời thấy lê hiểu mạn vào văn phòng mình cô cũng vào theo sau đó đóng cửa văn phòng lại lê hiểu mạn ngồi vào bàn làm việc thấy thế liền nhướng mày nhìn cô hỏi có việc à? khuôn mặt nhỏ xinh xắn của tưởng y dùy y ỉa hưởng đỏ túi đầu đi đến trước bàn làm việc của lê hiểu mạn dường như hơi khẩn trương xoay xoay ngón tay chị hiểu mạn dạo này chị có về nhà cậu chị không anh họ của chị có có khỏe không lê hiểu mạn thấy tưởng y dùy thì hỏi anh họ lê văn bác của mình đôi mắt trong veo hiếp lại ánh mắt thâm ý liếc cô một cái sao tự nhiên lại hỏi anh họ của chị tưởng y dù y có chút không được tự nhiên r ố i tay quấn quấn lọn tóc của mình cười nhìn lê hiểu mạn nói chị hiểu mạn chị là thần tượng em cực kỳ sùng bái em quan tâm người nhà của chị một chút cũng bình thường thôi mà chương 720, cô dâu nhỏ muốn gọi video với em nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn hơi nhún g mày nhẹ nhuết đôi môi hồng hình như em chỉ hỏi anh họ của chị thôi mặt tưởng y duy ý lại đỏ thêm chị hiểu mạn em làm gì chỉ hỏi anh họ thôi em muốn hỏi cậu chị thế nào mà l ê hiểu mạn như hiểu ra nheo mắt nhìn chằm chằm cô bé đang đỏ mặt đôi môi hồng hơi hơi n h ế t lên lớn nhỏ có thứ tự sao em hỏi người trẻ trước rồi mới hỏi người già vậy chị hiểu mạn à tưởng y duy t h ì hờn rỗi d i ậ m chân việc này hỏi ai trước ai sau có liên quan không lê hiểu mạn nhàn nhạt n h ư ớ n g mày con khỏe môi liên quan nhiều đấy hỏi ai trước là để ý người đó hơn hai chữ để ý lại khiến tưởng y dữ y ìa đỏ mặt chị hiểu mạn em không thèm nghe chị nói nữa em đi làm việc em vẫn còn một cả sở của khách hàng chưa nhận được dứt lời cô bé liền xoay người chạy ra khỏi văn phòng cô sau khi cô rời khỏi đây lê hiểu mạn cười thu hồi ánh mắt nhìn có vẻ tưởng y lưu y thích lê văn b á c xem ra cô phải làm hồng nương một chút giúp anh văn b á c nối tơ hồng với tưởng y lưu y rồi cậu của cô đã sớm mong anh văn b á c kết hôn sinh con nhưng mà anh văn b á c của cô đến bây giờ vẫn cố tình không tìm bạn gái khiến cậu cô không ngừng sốt ruột thật ra thì cô cũng sốt ruột lắm rồi lê văn b á c là anh họ của cô là người anh duy nhất của cô đương nhiên cô hy vọng anh sẽ sớm kết hôn tưởng y lưu ý y là một cô gái tốt hoặc bắt đáng yêu rất có ý chí cầu tiến câu nghĩ anh văn b á c chắc sẽ thích cô bé cô dọn ra khỏi nhà cậu cũng lâu rồi cô nói phải về thăm cậu nhưng vẫn chưa về được vớ hay đêm nay có thể dẫn tưởng y d ư y đến nhà cậu một chuyến rồi ngay sau đó cô chuẩn bị gọi cho long tư hạo nói một tiếng đúng lúc long tư hạo gửi tin nhắn đến cô dâu nhỏ nhớ em năm chữ ngắn ngủi khiến lê hiểu m ạ n cười trong bụng cô mới vừa cầm di động lên thì tin nhắn của long tư hạo liền tới cô có cảm giác như tâm ý tương thông vậy cô lập tức nhắn lại ông xã mẹ tu cô nhắn đi không đến vài giây long tư hạo liền trả lời lại cô dâu nhỏ trả lời nhanh như vậy có phải đã ôm di động nửa ngày chờ tin nhắn của anh không lê hiểu mạn đang muốn trả lời cô vừa mới cầm di động tin nhắn của anh liền tới long tư hạo lại gửi tới một tin nhắn nữa cô dâu nhỏ anh muốn gọi video với em lê hiểu mạn hơi con môi n h ắ n trở lại em đang làm việc anh lại thích làm việc riêng với cô dâu nhỏ đấy cô không trả lời long tư hạo mà trực tiếp gọi qua điện thoại chỉ vang một tiếng là long tư hạo liền nghe máy giọng nói trầm thấp thêm thai của anh vang lên bên thai cô cô dâu nhỏ muốn nghe giọng anh quá nên gọi tới sao bởi vì di động kề sắt bên thai nên lê hiểu mạn cảm thấy như long tư hạo đang nói bên thai cô đôi mắt trong veo tràn đầy ý cười đúng vậy muốn nghe giọng anh sau đó cô lại tiếp tục nói thư hạo tối nay em muốn về nhà cậu một chuyến bên kia điện thoại long tư hảo hơi n h a o mắt sao đột nhiên lại muốn đến nhà cậu vậy đến thăm cậu thôi được đúng mười giờ anh đến đón em bởi vì muốn t á c hợp tưởng y dùy y và lê văn bác sau khi xong việc cô liền kéo tưởng y dùy cùng đến nhà cậu ngay từ đầu tưởng y dùy không đi nhưng bị cô kéo đi tới tiểu khu kim lai thì tưởng y dùy liền l u ố n cuống cô giữ chặt lê hiểu mạng không tự nhiên nhìn cô chị hiểu mạn em không thân với cậu chị em không vào đâu xấu hổ lắm lê hiểu mạn kéo tay cô nhướng mày cười liếc cô trước lạ sau quen đến vài lần nữa là quen thôi chị hiểu mạn em em em quen làm gì lê hiểu mạn liếc mắt nhìn tưởng y dì y thì cực kỳ khẩn trương không chút tự nhiên nào c o n môi cười em nói xem được rồi coi như đi chung với chị thôi tưởng y dìu y ỉa vốn đang muốn nói gì nữa nhưng lê hiểu mạn đã lôi cô vào nhà cậu rồi sau khi vào cửa lê hiểu mạn liền giới thiệu tưởng y dìu y ỉa là đồng nghiệp của mình với lê trấn hoa ngoài ra không nói thêm gì khác lê trấn hoa thấy lê hiểu mạn đột nhiên trở về cũng rất kinh ngạc và vui vẻ trước tiên ông mời lê hiểu mạn và tưởng y dìu y ỉa ngồi xuống sau đó mới nhìn câu nghi hoặc hỏi mạn mạn n g h i ê n n g h i ê n không về với con à. lê hiểu mạn cười nhìn lê trấn hoa mấy ngày nữa con dẫn con bé về bởi vì hiện tại cô muốn bắt được kẻ thần bí kia n g h i ê n n g h i ê n ở bên cạnh cô sẽ hơi nguy hiểm nhưng n g h i ê n n g h i ê n ở nhà lăng hàn dạ sẽ tương đối an toàn cho nên cô mới không đi đón con bé lê trấn hoa nhẹ gật đầu có chút không yên tâm hỏi mạn, mạn con tới đây vậy nghiên nghiên ở nhà một mình ai trông lê hiểu m ạ n thấy cậu mình chỉ lo hỏi nghiên nghiên bỏ qua tưởng y rỉa y rỉa cô liếc mắt nhìn tưởng y r ì a y đang lo lắng khẩn trương bên cạnh ngước mắt cười nhìn lê trấn hoa cậu à cậu yên tâm nghiên nghiên có người chăm sóc mà không nói tới nghiên nghiên nữa cậu gọi anh văn bác bảo anh ấy về sớm chút nha được cậu gọi ngay lê trấn hoa nói xong liền lập tức gọi lê văn bác trở về chương 721, kinh ngạc anh họ yêu cô một nhóm dịch thất liên hoa sau khi cúp điện thoại lê trấn hoa để lê hiểu mạn tiếp tưởng y rỉa y rỉa còn ông vào bếp lê hiểu mạn chờ lê văn bác về trò chuyện một lúc sau đó cô liền vào bếp giúp lê trấn hoa lúc vào cô cười nhìn lê trấn hoa hỏi cậu ơi Cậu thấy ý, ý, ý, thế y y nào? lê trấn hoa đang thái rau nhìn ra ngoài phòng bếp lúc này mới nói cũng được con bé kia bao nhiêu tuổi rồi lê hiểu mạn cười đi đến bên cạnh lê trấn hoa nhướng mày nhìn ông người ta lần đầu tiên tơi á sao cậu lại hỏi người ta bào lớn rồi lê trấn hoa bỏ con dao trong tay xuống ngẩng đầu nhìn lê hiểu mạn khẽ thở dài ầy mạn mạn cậu đang sốt u ruột anh họ con mà anh họ con 29 s ắ p 30 rồi còn không tìm bạn gái cậu sợ tới chết cũng chưa thấy được cháu cậu á lê hiểu mạn ngắt lời ông mặt chầm xuống nhìn ông không được nói chết anh văn b á c nhất định sẽ kết hôn sớm mà cậu yên tâm đi đến lúc đó anh văn b á c ba năm ôm hai đứa sinh cho cậu một đống c h á u b é không nổi luôn sau khi lê tố phương chết bây giờ cô rất sợ người thân rời đi trừ long tư hạo và tiểu n g h i ê n n g h i ê n ra thì cô cũng chỉ có lê trấn hoa và lê văn bắc là người thân thôi lê trấn hoa nhíu chặt mày thở dài nói mạn mạn con đừng an ủi cậu được như vậy chắc ngay cả ngủ cậu cũng cười mà t ỉ n h mất cậu à con không có an ủi cậu mà lê hiểu mạn nhìn lê trấn hoa nhẹ n h ư ớ n g mày cười vị y, y y y tiểu thư ngoài kia nói không chừng sẽ là con dâu tương lai của cậu á lê trấn hoa nghe lê hiểu mạn nói như vậy đầu tiên là vui vẻ ngay sau đó lại nhữ mày nói không có khả năng anh văn b á c của con không thích cô bé thì sẽ không kết hôn với nó đâu lê hiểu mạn kinh ngạc nhìn lê trấn hoa sao cậu biết anh văn b á c sẽ không thích y y y y con thầy y y y rất tốt anh văn b á c chắc chắn sẽ thích mà lê trấn hoa phủ định lắc đầu mạn mạn người anh văn b á c con thích chính là lê trấn hoa nói đến một nửa lại ngừng lại cười nhìn lê hiểu mạn nói mạn mạn không nói chuyện này nữa con ra ngoài tiếp y ỉa y ỉa cậu làm một mình được rồi sắp xong rồi lê hiểu mạn thấy cậu cô muốn nói lại tôi h trong lòng càng thêm kinh ngạc tò mò hỏi cậu vừa nãy cậu muốn nói gì cậu biết anh văn bác thích ai sao lê trấn hoa vừa tiếp tục thái rau vừa cười nói mạn mạ, anh văn b á c của con thích ai làm sao mà cậu biết con cũng biết cái thằng văn b á c này có chuyện gì đều giấu trong lòng cậu cũng không biết rốt cuộc nó suy nghĩ cái gì nữa lê hiểu m ạ n thấy cậu mình lúc nói chuyện lại nháy mắt rõ ràng là có việc g ặ p cô thấy cậu không nói cô cũng không hỏi nhiều mà cười nhìn cậu cậu ơi anh văn b á c ở bên ngoài tiếp ý ý ý ý ý rồi con ở đây giúp cậu lê trấn hoa nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía lê hiểu mạn văn bắc đã về rồi lê hiểu mạn cười gật đầu dạ về một lúc rồi cậu để con giúp cậu rửa r a u nhà trong phòng khách bên ngoài tưởng y d y y và lê văn bắc mỗi người một chỗ giữa hai người như có biên giới ngăn cách tưởng y d y y cuối đầu s o n g có chút không an phận khuôn mặt nhỏ đáng yêu hơi ửng hồng vừa thẹn thùng vừa không được tự nhiên lê văn bắc không nói lời nào cô cũng không lên tiếng lê văn bác ngồi ngay ngắn một bên khẽ c h o mày trên khuôn mặt tuấn tú nhìn không ra biểu cảm gì vừa không lạnh nhạt cũng không thân thiện nhưng lại mang theo sự xa cách nhàn nhạt, nhạt sau khi lê hiểu mạn vào bếp anh và tưởng y lưu y chưa nói một câu nào bầu không khí quá mức nặng nề tính tình tưởng y lưu y tương đối hoạt b á c muốn c ô ngồi một chỗ không nhúc nhích giả vờ làm cô gái ngoan ngoãn hơi khó cô âm thầm hít sâu một hơi ngay sau đó lây hết can đảm liếc nhìn về phía lê văn bác cười hỏi anh văn bác sao anh không nói lời nào là l à không chào đón em sao khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của cô mang theo nụ cười lời nói cũng mang chút ý đùa ánh mắt lê văn bác thản nhiên nhìn cô ngự khi cứng nhắc trả lời hai chữ không có anh cứng nhắc trả lời khiến tưởng y dùy yề h ạ mày vẫn cười nhìn anh anh văn bắc anh không đợi tưởng y dùy yề nói xong lê văn bắc đột nhiên lên tiếng ngại quá tôi vào giúp một chút câu ngồi đây một lúc nha dứt lời lê văn bắc liền đứng lên lịch sự cười nhìn tưởng y dùy yề rồi liền đi vào bếp sau khi tưởng y dùy thấy anh đi vào trong đôi mắt xẹt qua một k i a mất mát cô cố nâng má vẻ mặt có chút thất vọng xem ra không phải lê văn bắc không thích cô mà là một chút cũng không thích cô tình yêu của cô còn chưa bắt đầu đã bị bóp chết từ trong nôi rồi c ô ngồi một mình trên sofa trong phòng khách có chút mất tự nhiên đứng ngồi không yên một lát sau khi cô đứng lên chuẩn bị đi vào bếp nói với lê h i ể u mạn phải về lê h i ể u mạn liền bưng đồ ăn ra tới cô n h ư ớ n g mày cười nhìn tưởng y rỉa y rỉa y rỉa y rỉa ngại quá để em đợi lâu có thể ăn cơm rồi chương 722, kinh ngạc anh họ yêu cô hai nhóm dịch thất liên hoa tưởng y r ỉ h y thấy cơm đã làm xong cũng ngại ở thời điểm mấu chốt này lại nói phải đi vì thế cười nhìn lê hiểu mạ chị hiểu mạ em vào bưng thức ăn giúp nha không cần người tới là khách Em cứ ngồi đi. lê hiểu mạn vừa nói xong lê trấn hoa cầm chén đũa vừa lúc đi ra đúng đúng người tới là khách y lỉa y l cháu cứ ngồi đi không cần giúp đâu ông nhìn tưởng y lỉa y l nói xong lại nhìn về phía lê hiểu mạn mạn mạn con cũng khỏi phụ đi ngồi với y lỉa y l đi lê hiểu mạn gật đầu với lê trấn hoa không đi bưng thức ăn nữa mà lôi kéo tưởng y lỉa ngồi xuống bàn ăn sau khi đồ ăn đều được dọn lên lê hiểu mạn và lê trấn hoa ngồi ở một bên còn lại lê văn bắc và tưởng y y ư u ngồi đối diện trong lúc ăn cơm lê hiểu mạn thấy tưởng y y ư u không với tới đồ ăn liền bảo lê văn bắc gấp giúp cô một chút một bữa cơm rất hài hòa chỉ là lê văn bắc và tưởng y y ư u trước sau vẫn không nói một lời sau khi ăn xong tưởng y y ư u ngồi một hồi liền nói phải về lê hiểu mạn lại bảo lê văn bác đi tiễn cô giống như lần trước lê văn bác đưa cô đến dưới nhà liền trở về ở trên đường hai người cũng không nói gì bởi vì chưa đến mười giờ lê hiểu mạn phải đợi long tư hạo tới đón cô nên tạm thời chưa đi lê văn bác đưa tưởng y d y ẩy về xong thấy lê hiểu mạn còn ở lại khuôn mặt vốn xa cách lại tràn ra vài phần ý cười mạn mạn đêm nay em ở lại hay là lê hiểu mạn ngước mắt cười nhìn lê văn bác lát nữa em cũng về lê văn bác nghe vậy hơi trong mày ánh mắt mang ý cười nhìn cô anh đưa em về anh văn bác không cần đâu lê hiểu mạn cười nhìn lê văn bác nói xong di động trong túi liền reo câu anh văn bác con đi nghe điện thoại cô lại lần nữa ngước mắt nhìn lê văn bác và lê trấn hoa nói xong liền cầm di động đứng lên ra ban công ngoài phòng khách bởi vì là long tư hạo gọi tới theo tính cách long tư hạo nhất định sẽ nói mấy chuyện khiến người ta mặt đỏ tim đập cô sợ một lát nghe long tư hạo nói những lời này lại đỏ mặt mới đi ra ngoài ban công nghe lê trấn hoa ngồi trên s o f a thấy lê hiểu mạn đi khỏi liền nhìn về phía lê văn bác thấy ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo hướng lê hiểu mạn ra ngoài ông lại cau mày thở dài văn bác con con thấy tưởng ý d ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý nghe lê trấn hoa nói lúc này lê văn bác mới thu hồi ánh mắt nhìn ba mình hỏi ba ba hỏi vậy đừng nói là lại muốn anh biết ba mình vẫn luôn thúc giục anh tìm bạn gái kết hôn sớm một chút cho nên ba vừa hỏi như vậy anh liền biết ba mình lại muốn làm gì anh dừng một lúc rồi lại nhìn lê trấn hoa n h ư mày nói ba con đã nói với ba nhiều lần rồi bây giờ con không muốn kết hôn không phải con không muốn kết hôn con chỉ không muốn kết hôn cùng người con không thích thôi lê trấn hoa nhìn lê văn bác nói t o ạ c ra lê văn bác nghe vậy càng nhíu chặt mày trong hai t r ò n g mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp anh đang muốn lên tiếng thì lê trấn hoa lại cau mày nhìn anh văn bác con cũng biết tâm nguyện lớn nhất đời này của ba là nhìn thấy con sớm kết hôn sinh con nhưng mà con con lại cố tình thích ấy mạn mạn là em gái của con mà lê hiểu mạn nghe điện thoại xong chuẩn bị đi vào vừa lúc nghe được những lời này của lê trấn hoa vẻ mặt cô kinh hoàng trong đ ấ y mắt lóe lên một tia kinh ngạc anh văn bác thích cô sao có thể bọn họ chính là anh em họ mà lúc cô đang muốn đẩy cánh cửa kính lớn đi vào thì giọng lê văn bác lại vang lên ba à mạn mạn không phải em ruột của con mà nghe nói như vậy tay đang đẩy cửa của lê hiểu mạn hơi ngừng lại cô hơi cau mày lại càng nghi ngờ nhìn về phía hai người đang ngồi ở trong phòng khách không chú ý tới cô coi như mạn mạn không phải là em họ ruột của em là con gái nuôi của cô cô con cũng không thể thích con bé mạn mạn đã có nghiêng n g h i ê n rồi hơn nữa con bé vẫn luôn coi con là anh họ các con không thể nào có kết quả đâu năm năm trước cha cũng đã nói với con ông bảo con đừng đặt tâm tư của mình ở trên người mạn mạn nữa nhưng con vẫn không vâng lời lúc này vẻ mặt của lê trấn hoa đã tràn đầy tức giận ông luôn coi lê hiểu mạn là cháu ngoại để đối đãi coi như bọn họ không có liên hệ máu mủ thì ông cũng sẽ không đồng ý cho bọn họ ở chung với nhau h u n g chi ông nhìn ra được cô cháu ngoại này của ông cũng chỉ có tình anh em với con trai ông mà không phải là tình yêu nam nữ câu nói không phải là em họ ruột là con gái nuôi của cô con kia của lê trấn hoa đã khiến lê hiểu mạng đứng ở ngoài cửa cả kinh cô đẩy cửa ra nhìn lê trấn hoa và lê văn bắc hỏi cậu anh văn bác hai người vừa mới nói gì vậy tại sao cậu lại nói cháu không phải em họ ruột của anh văn bác tại sao cậu lại nói cháu là con nuôi của mẹ khoảng khắc này sắc mặt của cô trắng bệnh cô không dám tin nhìn về phía lê trấn hoa và lê văn bác cho tới bây giờ cô đều chưa từng hoài nghi cô không phải con ruột của lê tố phương cô vẫn luôn cho rằng lê tố phương là mẹ ruột của mình lê trấn hoa là cậu ruột của cô lê văn bắc là anh họ của cô nhưng sao bây giờ bọn họ lại nói cô là con nuôi của lê tố phương vậy ai mới là mẹ ruột của cô ai mới là cha ruột của cô cô cho rằng cô có người thân vậy ra cô cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi sao những người mà cô vẫn luôn coi như là người thân để đối đãi lại không có bất kỳ liên hệ máu mủ gì với cô chương 723, nhận nuôi không phải ruột thịt nhóm dịch thất liên hoa lê trấn hoa và lê văn bắc nghe thấy giọng nói của lê hiểu mạn đột nhiên vang lên hai người đều giật mình đồng thời đứng lên mạn mạn em đều đã nghe thấy được lê văn b á c nhìn chằm chằm vào lê hiểu mạn anh ta nhíu chặt mày lại lê hiểu mạn không đáp lại câu hỏi của lê văn bác đôi mắt cô ửng đỏ nhìn về phía lê trấn hoa cậu những lời hai người vừa nói đều là thật sao cháu cháu thật sự không phải là con gái ruột của mẹ sao cháu thật sự được thu nuôi sao lê hiểu mạn đột nhiên biết mình không phải là con ruột của lê tô phương cô hơi không tiếp thụ nổi trong lòng hết sức khó chịu cô vừa hỏi xong những lời này nước mắt đã không thể kiềm chế nổi lê trấn hoa thấy lê hiểu mạn khóc ông nhăn c h á n lại cực kỳ áy náy mạn mạn cháu đừng khổ sở đều do cậu đều do cái miệng nói bậy bạ này của cậu đang đánh dứt lời lê trấn hoa đưa tay lên đánh vào miệng mình thấy vậy nước mắt của lê hiểu mạn càng chạy xuống nhiều hơn cậu cháu muốn nghe nói thật câu hãy nói cho cháu biết sự thật đi được không mạn mạn lê trấn hoa níu h chặt mày lại nhìn lê hiểu mạn ông không biết có nên nói rõ chân tướng cho cô biết hay không lê văn b á c thì rút khăn giấy ra đi tới trước mặt lê hiểu mạn đưa khăn giấy cho cô lo âu mà lại đau lòng nhìn cô mạn mạn lê hiểu mạn không nhận lấy khăn giấy mà nâng đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh ta hỏi anh lê văn bác cậu không nói vậy thì anh nói đi anh hãy nói cho em biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì được không tại sao em đột nhiên không phải là con ruột của mẹ em lê trấn hoa tiến lên trước ông kéo tay cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô mạn, mạn mặc ạ n m kệ cháu có phải là con ruột của chị hay không cháu đều là cháu ngoại của cậu cậu và văn bác đều là người thân của cháu có liên hệ máu mủi hay không thì đều không quan trọng cháu đừng quá để ý đến cái này nghe vậy lê hiểu mạn nhìn về phía lê trấn hoa cậu vậy cậu hay nói cho cháu tất cả mọi chuyện được không cháu được mẹ cháu xin nhận nuôi ở đâu cha mẹ ruột của cháu vẫn còn ở đây sao vẻ mặt của lê trấn hoa trở nên mưng trọng ông nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp mạn mạn thật ra thì cậu cũng không biết chị nhận nuôi cháu ở đâu đột nhiên có một ngày chị ôm cháu trở lại còn cha mẹ ruột của cháu là ai thì cậu cũng không biết nghe xong lời của ông biểu tình của lê hiểu mạn lại càng bi thương hơn cô nhìn lê trấn hoa dò xét hỏi vậy vậy có phải là hạ tổng ông ấy cũng đã sớm biết cháu không phải là con ruột của ông ấy hay không hạ tổng trong miệng cô dĩ nhiên là hạ thanh vinh lê trấn hoa nhìn lê hiểu mạn rồi nhẹ nhàng gật đầu biết mạn mạn cha cháu hạ thanh vinh vẫn luôn biết cháu không phải là con gái ruột của ông ấy mẹ cháu và cha cháu kết hôn mấy năm mà vẫn không có con mẹ cháu sợ cha cháu chê trách bà muốn ly dị với bà ấy nên đã ôm cháu về nhận nuôi nói đến đây lê trấn hoa thở dài thật sâu nhưng lại không nghĩ tới cho dù mẹ cháu có nhận nuôi cháu thì bà ấy vẫn không giữ được trái tim của cha cháu ông ấy vẫn ly dị với mẹ cháu rồi kết hôn với lưu như hoa đó lê hiểu mạn nhìn chằm chằm vào lê trấn hoa cậu thật sự không biết mẹ cháu nhận nuôi cháu từ đ ầ u sao lê trấn hoa nhăn mày lại đang muốn nói không biết chuông cửa chợt vang lên mạn mạn cậu đi mở cửa trước đã lê trấn hoa nói với lê hiểu mạn rồi vội vàng đi về phía cửa phòng khi ông mở cửa ra thấy người đứng ở ngoài cửa thì hơi sửng sốt l o n g long tổng đã năm năm rồi lê trấn hoa không gặp long tư hạo giờ phút này nhìn thấy anh ông vô cùng kinh ngạc long tư hạo liếc nhìn lê trấn hoa đang kinh ngạc nhìn mình anh khẽ gật đầu lễ phép cười nói cậu đều là người một nhà cả không cần phải khách khí như vậy cậu cứ gọi cháu là tư hạo là được đây là chút tâm ý của cháu lê trấn hoa kinh ngạc nhìn vào túi thực phẩm dinh dưỡng và thuốc bổ cao cấp mà anh đang cầm trong tay ông hơi thụ sủng n h ư ợ c kinh cũng hơi ngượng ngùng long tổng cậu tới là được rồi sao phải mang quà đến cậu cậu khách khí như vậy tôi tôi cũng ngượng ngùng long tư hạo nở nụ cười lịch sự cậu không cần phải cảm thấy xấu hổ cháu đã nói rồi chúng ta là người một nhà xin cậu hãy nhận lấy cái này dứt lời anh đưa túi quà trong tay cho lê trấn hoa lê trấn hoa ngượng ngùng cười hơi khó chối từ thịnh tình mà đưa tay ra nhận lấy túi quà từ trong tay của anh sau đó ông mỉm cười nhìn anh nói long tổng mời vào bên trong ngồi cậu cậu cứ gọi cháu là tư hạo cho thân thiết long tư hạo nói với lê trấn hoa xong thì rảo bước đi vào trong phòng lê văn bác thấy người tới lại là long tư hạo anh ta nhíu mày lại ánh mắt thoáng mất mát rồi nhìn về phía lê h i ể u mạn mà giờ phút này nước mắt trên mặt và khoe mắt của lê h i ể u mạn vẫn còn chưa khô cô đã sớm biết long tư hạo muốn tới đây vì vậy khi nhìn thấy anh cô cũng không có nhiều kinh ngạc long tư hạo đi vào thấy lê h i ể u mạn như đã khóc qua anh hơi cau mày bước một bước dài đến trước mặt cô ngón tay thon dài khẽ lau lệ đang vương nơi khoe mắt của cô anh chăm chú nhìn cô bà xã ơi tại sao em lại khóc trở về nhà mẹ một chuyến m à t thôi cũng không phải là mới gả ra ngoài em đừng thương tâm như vậy chứ lê trấn hoa và lê văn bắc nghe thấy long tư hạo gọi lê hiểu mạn là bà xã thì cả hai đều giật mình lê hiểu mạn ngước mắt lên dịu dàng nhìn long tư hạo nhờ mấy câu đùa giỡn của anh mà khó chịu trong lòng đã dần tiêu tan đi anh luôn có thể dễ dàng khiến cô vui vẻ như vậy Kiếp này chương ô có n bảy trăm hai mươi bốn thông cảm em không trách anh một nhóm dịch thất liên hoa câu nước mắt lên dịu dàng nhìn l o n g tư hạo khẽ lắc đầu rồi lại nhìn về phía lê trấn hoa và lê văn bác cậu anh văn bác tư hạo tới đón cháu rồi cháu cũng cần phải trở về lê trấn hoa kinh ngạc nhìn lê hiểu Mạ, mạn mạn cháu vừa mới nói sẽ có người tới đón cháu người mà cháu nói chính là long tổng lê hiểu mạn nhìn lê trấn hoa rồi khẽ gật đầu cậu vậy cháu và tư hạo đi về trước đây lần sau cháu sẽ trở lại thăm cậu bảo trọng dứt lời cô chủ động kéo tay của long tư hạo chuẩn bị rời đi cùng anh lê trấn hoa nhìn vào bàn tay hai người nắm tay nhau rồi ông lại nghi hoặc nhìn về phía lê hiểu mạn và long tư hạo mạn mạn cháu các cháu lại ở chung với nhau lúc nào mặc dù năm năm trước ông không biết giữa lê hiểu mạn và long tư hạo đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng biết bọn họ đã chia tay hơn nữa sau khi bọn họ chia tay có một đoạn thời gian lê hiểu mạn không ăn không uống cả ngày đều lấy nước mắt để rửa mặt cả người dần tiều tụy tâm trạng vô cùng kém ông nhìn thấy tất cả ở trong mắt và không ngừng đau lòng thay cô ít nhiều gì ông cũng vẫn biết chuyện lê hiểu mạn thương tâm có liên quan đến long tư hạo hôm nay thấy bọn họ ở chung một chỗ sau năm năm chia tay ông vẫn hơi lo h ầ u dẫu sao ở trong mắt ông long tư hạo là người cao cao tại thượng là người mà người dân bình thường như bọn họ trèo cao không nổi ông lo lắng lê hiểu mạn ở chung một chỗ với long tư hạo cô sẽ lại phải chịu tổn thương long tư hạo thấy lê trấn hoa hỏi tới anh thâm tình nhìn lê hiểu mạn sau đó anh lại nhìn về phía lê trấn hoa lịch sự mỉm cười cậu cháu và hiểu hiểu đã linh giấy chứng nhận kết hôn rồi cái gì hai người đã linh giấy chứng nhận kết hôn rồi nghe thấy lời này của long tư hạo lê trấn hoa kinh ngạc nhìn hai người lê văn bắc vừa nghe thấy long tư hạo nói như vậy sắc mặt của anh ta dần trắng bệnh đôi mắt tràn đầy đau đớn vẻ mặt dần trở nên buồn bã lê hiểu mạn cũng không muốn lựa gạt bọn họ chuyện cô và long tư hạo đã linh giấy chứng nhận kết hôn nữa cô và long tư hạo mười đầu ngón tay đan vào nhau ngước mắt lên nhìn về phía lê trấn hoa rồi gật đầu vâng cậu cháu và tư hạo đã linh giấy chứng nhận kết hôn rồi còn nữa nghiên nghiên là con gái của cháu và tư hạo nghe cô nói tiểu nghiên nghiên là con gái của long tư hạo lê trấn hoa không có quá nhiều kinh ngạc trước đây ông cũng đã từng nghĩ tới khả năng này rồi chẳng qua là lê hiểu mạn vẫn không thừa nhận tiểu nghiên nghiên là con gái của long tư hạo ông cũng không tiện hỏi nhiều trước đó lê văn bắc cũng đã đoán được tiểu nghiên nghiên là con gái của long tư hạo vì vậy bây giờ nghe cô nói như vậy anh ta cũng không có bao nhiêu kinh ngạc chẳng qua là nỗi đau trong lòng anh ta lại sâu hơn vẻ mặt cũng buồn bã hơn mà thôi lê trấn hoa nhìn lê h i ể u mạn và long tư hạo rồi mỉm cười gật đầu thật tốt lần này các cháu có thể trở thành người một nhà rồi dừng lại ông lại nhìn về phía long tư hạo cung kính nói long tổng nếu đã linh chứng rồi thì người được coi là cậu tôi đây xin chúc hai người bạc đầu dai lão ân ái lâu dài hy vọng long tổng có thể đối xử thật tốt với mạn mạn đừng phụ lòng con bé long tư hạo nắm chặt tay lê h i ể u mạn ánh mắt của anh tràn đầy ý cười nhìn lê trấn hoa cậu yên tâm vất vả lắm cháu mới khiến hiểu hiểu đi lĩnh chứng với cháu cháu sẽ yêu thương cô ấy gấp đôi cô ấy yêu thương mình lê trấn hoa gật đầu với anh vậy thì tốt vậy thì tốt sau đó ông nhìn về phía lê văn bắc đang buồn bã ông nhíu mày lại rồi lại nhìn về phía long tư hạo và lê hiểu m ạ n ông nở nụ cười hiền hòa nói mạn mạn long tổng để cậu đưa hai cháu đi ra ngoài cậu không cần đâu lê hiểu mạn mỉm cười nhìn lê trấn hoa rồi lại nhìn về phía lê văn bác thấy vẻ mặt buồn bã của anh cô khẽ mím môi cười anh văn bác anh nhớ chăm sóc kỹ cho cậu đấy nhé nếu có thời gian thì em sẽ thường xuyên trở lại thăm hai người dứt lời cô và long tư hạo đi tới cửa phòng lê văn bắc vẫn luôn im lặng liếc nhìn bóng lưng thân mật của bọn họ trái tim của anh ta đau như cắt đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy mạn mạ long tổng chúc hai người hạnh phúc nói xong lời này khoe mắt của anh ta dần ấm ư ớ c nước mắt bi thống tràn ra anh ta lập tức quay người sang sợ lê hiểu mạn sẽ xoay người thấy anh ta rơi lệ sau khi nghe thấy câu nói kia của anh lê hiểu mạn hơi giật mình rồi cô xoay người lại nhìn về phía lê văn bắc đang đưa lưng về phía mình cô mím môi c ư ờ i nói c ả m ơn anh văn bắc đến khi lê hiểu mạn và long tư hạo rời đi lê văn bắc cũng không xoay người lại gương mặt tuấn tu kia của anh ta đã sớm bị nước mắt làm ướt đấm chương 725, t h thông cảm em không trách anh hai nhóm dịch thất liên hoa lê trấn hoa thấy vậy vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ ông đưa tay ra vô vai anh ta văn bác vung xuống đi mạn mạn đã linh chứng kết hôn với long tổng rồi các con vĩnh viễn đều không có khả năng lê văn bác siết chặt hai tay anh ta không đáp lại lời của lê trấn hoa khép hở đôi mắt đã ướt đấm nước mắt lại lê hiểu mạn và long tư hạo rời khỏi nhà của lê trấn hoa lúc này hai người đã ngồi vào trong xe long tư hạo đang chuẩn bị cho xe chạy thấy lê hiểu mạn nhíu chặt mày lại vẻ mặt đầy tâm sự nặng nề anh ngừng lại nghiêng người đến gần cô bàn tay khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên anh m e o mắt lại nói để anh nhìn xem nào có vẻ như trên mặt bà x ã anh đang viết mấy chữ ông x ã ơi em mất hứng em có tâm sự lê hiểu mạn thuận thế nắm lấy bàn tay đang nâng mặt mình của long tư hạo đôi mắt ngấn lệ hơi sưng đỏ yêu kiểu nhìn anh tư hạo em long tư hạo cúi đầu xuống hôn lên khỏe mắt ướt át của cô anh vừa lo lắng mà lại đau lòng nhìn cô hiểu hiểu rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì dừng lại anh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó anh nhìn c h ầ m c h ầ m vào cô dò xét hỏi hiểu hiểu có phải là em đã biết cái gì rồi hay không anh hỏi như vậy không thể nghi ngờ là đã nói cho lê hiểu mạn biết anh biết chút gì đó lê hiểu mạn nhìn anh thật sâu câu nghi hoặc hỏi anh tư hạo có phải là anh đã biết cái gì hay không long tư hạo khẽ nở nụ cười anh không giấu dếm nữa hiểu hiểu có phải em biết lê tố phương không phải là mẹ đẻ của mình nên em thương tâm phải không thấy anh đoán đúng lê hiểu mạn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc cô nhìn anh chăm chú rồi mới hỏi làm sao anh biết long tư hạo chăm chú nhìn cô hiểu hiểu nói như vậy là anh đã đoán đúng rồi quả nhiên em đã biết lê tố phương không phải là mẹ đẻ của em có phải anh đã sớm biết chuyện này hay không lê hiểu mạn nhìn anh thật sâu nghe khẩu khí này của anh hẳn là anh đã sớm biết lê tố phương không phải là mẹ ruột của cô nếu anh không biết cũng sẽ không hỏi như vậy nhất định là anh đã sớm biết rồi long tư hạo tràn đầy ý cười nhìn lê hiểu mạn rồi khẽ gật đầu hiểu hiểu em trở về nhà cậu em hẳn là một chuyện rất cao hứng nếu em mất hứng còn khóc nữa vậy thì chỉ có một nguyên nhân đó chính là em biết lê tố phương không phải là mẹ đẻ của em đúng là anh đã sớm biết chuyện này nhưng hiểu hiểu xin thứ lôi cho anh vì anh đã không có nói cho em biết bởi vì anh biết sau khi em biết chân tướng của chuyện này thì nhất định em sẽ thương tâm anh không muốn làm em thương tâm lê hiểu mạn không có nửa điểm trách c ứ chuyện long tư hạo che giấu cô cô nhào vào trong ngực anh vòng hai tay ra ôm chặt lấy anh tư hạo em không trách anh đâu trải qua nhiều chuyện như vậy em sẽ không hiểu chuyện mà trách c ứ anh giống như trước sẽ càng không bướng mình nữa em hoàn toàn hiểu dụng tâm của anh em sẽ không trách anh đâu ngược lại em còn phải c ả m ơn anh đã giấu g i ế m em nếu như anh sớm nói cho em thì em đã sớm thương tâm rồi c ả m ơn anh vì đã làm như vậy long tư hạo thấy lê hiểu mạn không trách cứ chuyện anh giấu g i ế m trong lòng anh vừa cảm thấy xúc động lại vừa cảm thấy thẹn anh ấ y náy nhìn cô hiểu hiểu bởi vì anh giấu g i ế m em nên đến bây giờ em mới biết thân thế của mình em thật sự không trách anh sao lê hiểu mạn ngước mắt lên nhìn anh ánh mắt dịu dàng mà thâm tình tư hạo em không trách anh em thật sự không trách anh đây anh không cần phải cảm thấy thẹn với em anh bảo vệ em như vậy sao em có thể trách anh được hiểu hiểu vợ long tư hạo giang hai tay ra ôm lấy cô anh cúi đầu xuống hôn lên cái trán trắng non của cô trầm thấp nói cảm ơn em đã thông cảm cho anh như vậy lê hiểu mạn nhu mì cười với anh tư hạo anh thông cảm cho em như vậy nếu như ngay cả cái này em cũng không thể thông cảm cho anh thì em thật sự không đáng giá để anh yêu đâu là anh dạy em cách làm thế nào để yêu một người tín nhiệm lẫn nhau thông cảm lẫn nhau bao dung lẫn nhau chỉ có như vậy chúng ta mới có thể hạnh phúc cả đời được long tư hạo cưng chịu nhìn cô con môi cười nói bà xa ơi em nói rất hay ừ trẻ nhỏ dễ dạy lê hiểu mạn chủ động hôn lên môi mỏng của anh cô nhu m g cười nói chúng ta trở về đi thôi được long tư hạo cười đáp lại cô anh lại cúi đầu xuống hôn lên đôi môi căng mọng r ụ hoặc của cô rồi mới khởi động cho xe chạy sau khi trở lại biệt thự thủy lộ hồ lê hiểu mạn tắm xong rồi bắt đầu tìm kiếm xem có tìm thấy mấy đồ vật kiểu như bút ghi âm máy nghe lén ở trong phòng ngủ hay không còn l o n g tư hạo thì sau khi cô ra khỏi phòng tắm anh mới đi vào phòng tắm đề tám ngày hôm qua cô cố ý nói cho tất cả người giúp việc trong biệt thự biết cô mang thai chính là muốn dụ người thần bí kia tới theo như trực giác mách bảo nếu người thần bí kia biết cô mang thai thì đối phương nhất định sẽ có hành động bây giờ cô đã có thể khẳng định cô con gái đầu lòng của cô và l o n g tư hạo là bị người thần bí kia hại chết